từ một điểm này tới nói tống phiệt chủ nói một điểm không sai tống khuyết nhìn tiểu nhiên nói ngươi chấp trưởng phía nam một nửa gian g sơn lại mang đánh bại lý mật đại thế mà đến là muốn hướng về ta chứng minh ngươi có một tay bài tốt cũng có thể đem bài đánh thật hay thật không tiểu nhiên gật gù nếu như phiệt chủ ủng hộ ta ta có lòng tin trong vòng nửa năm bình định thiên hạ tống khuyết trong mắt bắn mạnh ra một đạo tinh quang đem tầm mắt từ trên người tiểu nhiên rời đi năm đó dương quảng cũng là như thế này nghĩ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 lại có dương quảng t r ư ớ c khi chết lập xuống tân hoàng trường an quan chức phần nhiều là trước đây tùy quan rán mất đầu bên dưới phải đem trường an nắm tại trong tay ta sẽ không quá p h i ề n phước như lý huyên rơi vào tay ta lý thế dân chính là vô căn tri nguyên sợ ném chuột vỡ đồ cũng không còn nhiều đại uy hiếp hài kinh rơi vào tay ta đậu kiến đức lưu vũ chu trầm pháp hưng hà ngũ liền không đáng sợ ngươi nói ta trong vòng nửa năm bình định thiên hạ có hay không khả năng này thấy thiếu nhiên tung một lại một cái bom nặng cân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 tống khuyết m ặ c dù d là â n tộc chủ nghĩa người ủng hộ, cũng không biết hộ, chủ cũng cái nghĩa không ủng người duyên gì địa duyên bùa lo ớ n cũng trên là biết t h ả nguyên dân tộc du tộc mục lắng à là là là là dết dung chết thế, quyết tịnh, tiên ta trước thì trong, không không kiện hợp nhưng hợp phải đánh phục người lại nói. Vì lẽ đó thì ra là lịch h dung người nói. bên ra ra liều lại lẽ mới đại điều đều được, đó Vì sử mới đ ồ n ý khấu thiếu r ọ n g c ố n n g g đỡ có ư ờ hồ h t thống lý thế、dân. Tống h dân. lý k y ế t c ò nhiên lo lắng n tiếu nhiên quá trẻ khó tránh khỏi làm việc cấp tiến nhưng không nghĩ tư tưởng của hắn như thế lao đạo những thứ đồ này nghe được tống khuyết cũng là động lòng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 lâng lâng rơi vào tống khuyết trong tay tống khuyết lập tức phảng phất lập tức đã biến thành một thanh ra khỏi vỏ chi đao trên mũi đao dương chỉ vào t i ế u nhiên nói đến giết ta t i ế u nhiên đây không phải là luật võ mà là muốn biểu diễn có thể giết chết tống khuyết thực lực vì lẽ đó căn bản không có bảo lưu lập tức điều động phá phượng chi đồng hai mắt trở nên đỏ như máu phá phượng chi quàng toàn lực phát động lần này tức là lấy tống khuyết lao lạt cũng là bị quản chế tại chỗ hắn xưa nay chưa từng nghĩ tới thế gian lại này có dạng dị thuật tiểu niên trường kiếm xuất hiện ở trong tay hướng về tống khuyết ngược đâm tới hắn phải giống như niêm phong lại thạch chi hiên như thế niêm phong lại tống khuyết tống khuyết trong lúc nhất thời rơi vào tuyệt đối hạ phong đời này của hắn đều chưa từng có rơi vào quá như vậy quẫn cảnh nhưng tống khuyết cỡ nào dạng người nguy hiểm nữa tình cảnh cũng không thể giao động ý chí của hắn mảy may tiểu niên kinh ngạc phát hiện tống khuyết thân thể chân khí đều vì hắn phá phượng chi quang hạn chế nhưng đau trong tay của hắn nhưng như đột nhiên có tính mạng của chính mình giống như vậy một cách tự nhiên trên không trùng chặn lại cực kỳ mạnh mẽ đao khí tồi phát ra lại đỡ được hắn chiêu kiếm này tiểu nhiên con mắt đều mở to đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới lại lui một bước đây là tiểu nhiên đi tới thế giới này sau người của thế giới này mang cho hắn lớn nhất kinh ngạc tiểu nhiên kinh ngạc nói chuyện gì thế này phiệt chủ lại như thế nào làm được tống khuyết lắc lắc đầu nói rằng nếu như vừa nãy ngươi không phải đã cho ta vì ngươi dị thuật làm ra ra tay toàn lực ta nhất định khó có thể chống đỡ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 hóa ra là có chuyện như vậy của ngươi tinh khí thần đều xuyên vào ngày này trong đao đao này mình thành của ngươi bộ phận tự có linh tính nay thực đã là luyện khí tầng sáu ngưng ra chân hình hình thái ban đầu bởi vì chân khí của ngươi không cách nào ngưng vì là có thực chất cương khí vì lẽ đó là mượn trong tay chi đao mới làm được nhưng là thật bất khả tư nghị thiên thế giới này lại có thiên tài như vậy phiệt chủ đ ạ i tài tiếu nhiên phục s á t đất tiểu nhiên là chân chân chính chính khâm phục lên tống quyết lên Ta vương http o ặ c cũng coi là như vậy h phú, chỉ là hắn i giờ ê n còn nằm là bây ở i n thần h h hạ, h â n liệt t kỳ ự chỉ lực lại. co n ớ tới tống khuyết cuộc chiến thì đem tán thủ bắt phát một thức thái Http. ninh chiến chi điểu, linh đang cùng ngưng chân này đồng dạng cũng là chân linh hình thái ban khí h đạo đem đầu. kỳ ra cuộc c là là bởi vì bọn họ chân khí không thể cô động thành cường so với chân chính chân hình uy lực to lớn không bằng nhưng điều này cũng đầy đủ khiến người ta kinh ngạc tống khuyết trong mắt hết sạch tăng vọt chỉ cảm thấy thiếu nhiên mặc dù nói thông tục dễ hiểu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 n h ư không phải tận mắt nhìn thấy dù là ai cho ta nói ta cũng vậy không tin chân khí của ngươi có phải là lời ngươi nói cương khí tiểu nhiên lắc đầu nói cương khí không phải như vậy cương khí như thực chất có thể cô động thành hình so với bình thường đao kiếm càng mạnh hơn uy lực so với ta bây giờ chân khí mạnh mẽ nhiều lắm ta còn kém như vậy một điểm nếu như phiệt chủ muốn sấn cùng ta giao chiến thời gian nhỏm ngó cô động thuần hóa chân khí phương pháp nhưng là không thể bởi vì then chốt không ở nơi này tống khuyết t r ậ t nói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 tống h ghép h á i đại lục bởi cổ lục có cây đầu linh linh làm vì khuyết thu lại linh linh thú k đao có chút ý hưng ơ lan r ă n nói đường đánh vo công của ngươi ta cũng linh giáo ta thật là không giết được ngươi nếu như của ngươi dị thuật lại triển khai một lần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 thạch thanh tuyền thấy hai người đánh qua sau khi trở nên như anh em kết nghĩa giống như vậy cũng chỉ có cảm thán nam nhân thế giới ta không hiểu quyền ba đại đường c h i vương chương một trăm bốn mươi sáu quần anh hội trường an tống khuyết chậm rãi mở hai mắt ra bên trong đan điền một cái lò đồng chìm nổi điêu luyện chân khí của hắn đ ạ t được t i ế u nhiên cô đ ộ n g linh khiếu phương pháp hắn vui trong vòng năm ngày ngưng luyện này thời loạn lạc lưu đồng lại có thêm năm ngày đem toàn thân chân khí tất cả chuyển hóa thành cơ ư n g khí nhưng muốn chiếu t i ế u nhiên từng nói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 phiệt chủ coi như đi tới luyện khí bốn tầng cũng là không có vượt qua của nàng nắm thanh hư chi diễm sức chiến đấu đổi coi một cái ít nhất là luyện khí bảy tầng mặc dù chỉ là nắm giữ t r ú c ngọc nhiên thân thể vừa không có linh cương bổ sung thế nhưng nó nhưng có thể đem t r ú c ngọc nhiên thực lực phát huy đến ba trăm phần trăm tống khuyết sắc mặt khẽ nhúc nhích không nghĩ tới tiểu nhiên đối với t r ú c ngọc nhiên tôn sùng đến mức độ này càng tiểu nhiên sinh ra cao thâm khó dò tâm ý tiểu nhiên nói tiếp mấy ngày trước truyền đến tin tức phi huyên không phụ nhờ vả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 lý thế dân người này tuy còn trẻ tuổi nhưng là bất thế g i a tướng tài coi như lão phu cũng là bội phục chặt tiếu công tử làm sao có thể làm ra loại này phán đoán tiếu nhiên cười không nói cũng không thể nói ta là trong sách xem ra đi cái kêu phảng phất thần côn vậy vẻ mặt để tống khuyết muốn ở trên mặt hắn mạnh mẽ đánh tới một quyền nhưng cũng đối với tiếu nhiên sinh ra thần bí khó lường tâm ý bởi vì tiếu nhiên thật sự là quá thần bí tiếu nhiên đột nhiên biểu hiện nghiêm nghị ta mình tìm được lý huyên gan này tiểu quỷ không chỉ chiêu mộ rất nhiều lánh đời cao thủ hơn nữa hắn mời được tất huyền cùng phó thải lâm nếu ta tập kích bất ngờ trường an cần phải đến thiệt chủ sự giúp đỡ lấy tông khuyết tâm cảnh lại đều hơi kinh ngạc hắn là làm sao làm được không ngoài lấy lợi dụng tất huyền cùng phó thải lâm tuy rằng siêu nhiên hậu thế nhưng bọn họ vẫn như cũ có đối với mình dân tộc mãnh liệt ý thức trách nhiệm từ một điểm này xuất phát lấy bọn họ dân tộc c a n nguy dân tộc lợi ích vì làm mồi đều là có thể đánh động bọn họ ta biết lấy thân phận của p i ệ t chủ làm loại này đánh lén việc thực sự quá mức không hợp thân phận của ngươi nhưng chỉ có dạng mới có thể thời gian ngắn nhất bên trong nhất thống trung nguyên binh vô thường thế hai quân đối t r ọ i tự nhiên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào ngươi đừng vội sỉ nhục lao phu trương an thái cực trong cung lý huyên chính đang đại hiến tân khách lúc này có môn quan hát nói võ tôn tất huyền đến lý huyên tự mình đứng dậy ra đi nghênh đón một lát sau liền cùng tất huyền đồng thời t i ệ t diệu hai người chuyện trò vui vẻ lý huyên hướng về tất huyền nói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 đều nói trích tiên tiếu nhiên thần lực kinh người có thể coi thiên hạ vô song nhưng có nhan thế chất ở thiên hạ này vô song danh sưng nói vậy còn cần châm trước nhan bình cũng không nói lời nào nhưng trên mặt nhưng có xem thường tâm ý h i ệ n nhiên không tin thế gian này có người có thể về mặt sức mạnh cùng chính mình một so sánh hắn cũng đứng dậy hướng về tất huyền thi lễ một cái nhan bình bên cạnh là lắc công sai đời trước cấp độ tông sư cao thủ chỉ từng thua ở ninh đạo kỳ tán thủ bắt p h á t bên dưới sau đó còn phải đến ninh đạo kỳ đại lực tán thưởng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 nay thực lực của hai người xa lúc trước mấy người bên trên so với tất huyền cũng là chỉ thấp hơn một chút ở đoán được từ hàng tĩnh trai không thể chọn chính mình lại có lý dựng thành xe chỉ luồn kim sau lý huyên mới làm cái này thống khổ quyết định tất huyền nhìn thấy lý huyên loại này đội hình cũng là có chút giật mình những người này mặc dù không có một so với được với hắn nhưng đều là có thể cùng hắn so chiêu một chút nhân vật lý huyên tại sao bỏ ra lớn như vậy đánh đổi mời những người này lý huyên làm như nhìn thấu tất huyền kinh ngạc cười khổ nói cái kia phía nam trích tiên tiếu niên am hiểu nhất tập kích bất ngờ thuật ta cũng không muốn giống như vương thế sung hy lý hồ đổ bị người bắt tất huyền kinh ngạc nói vậy hạ ở bên trong thâm cung bản thân cũng là cao cấp nhất cao thủ thủ hạ càng là tinh binh cường tướng vô số cao thủ như mây tại sao lại còn sợ cái kia tiếu niên như hổ lý huyên thở dài cái kia tiếu niên lai lịch bí ẩn cực điểm có thông thiên triệt địa khả năng hắn lại không biết nói thế nào động âm quý phái đến âm quý phái trợ lần trước ở dưới con mắt mọi người cùng yêu phụ trúc ngọc nghiên liên thủ ung dung bắt vương thế s u n g ở trận chiến này hai người biểu hiện ra kinh người sức chiến đấu là trọng yếu hơn hai người đều có phong lôi song dược sự giúp đỡ có thể bay ở trên trời coi như ta hộ vệ lại nghiêm đối với có thể ở trên trời tới lui tự nhiên tiếu nhiên cũng hầu như phải không đủ vì lẽ đó lần này khuyển tử thế dân đi công tiết nâng lạc dương phòng vệ lực lượng giảm nhiều đậu kiến đức cùng lý quý lại g ụ c già g ụ c dịch ta sợ hắn lại cho ta tới đây một lần ta có một loại cảm giác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 hơn nữa hai người cũng chỉ là đi đi qua nghĩ như thế nào vì là lý huyên ra như vậy lực lượng lớn nhất không có tất huyền như vậy đại tông sư kiềm chế tiểu nhiên lấy tiểu nhiên biết bay bản lĩnh lý huyên vẫn đúng là tuyệt á m sát tiểu nhiên chi niệm ngoại trừ những người này t r ư ờ n g an thành sức chiến đấu cao nhất còn có một cái phó thải lâm chưa tới phó thải lâm không thích trường hợp này vì lẽ đó ở một bên nghỉ ngơi có thể nói trường an thành võ lực thực đã là đỉnh cao nhất của thế giới này lý huyên tin tưởng coi như là thật sự tiên nhân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 còn không có cơ hội lấy được cùng chính phúc. cũng có có tác không Huyên tín nhiệm. Muốn nói Huyên người ứng với、so、với ta rõ ràng, dù sao vi thương hương cùng dẫn tổ văn Huyên người Huyên luôn luôn là người hẳn nhẫn, ta cũng không nghĩ đến hắn có thể có lớn hội thủ hạ thể như với với vi biết điều lấy Lý Lý là Lý là Lý là vậy đều trí, ta tổ tâm ta phẩm. bố rõ so sao dù xem ra lý huyên tham hoa háo sắc chỉ là nam nhân bản tính càng khả năng chỉ là hắn biểu lộ một cảnh giả mà thôi như bởi vì nay dạng mà xem thường hắn nhưng là một sai lầm to lớn dưới cái nhìn của ta người trong cả thiên hạ đều đánh giá thấp thực lực của hắn hắn đem chính mình hoàng thành vây lại đến mức nước chạy không l o ạ n loại kia lượng lớn nhân lực tạo thành vòng bảo hộ tất cả đều là thân nhất thuộc lý gia con cháu binh mỗi một cái quen thuộc đối phương căn bản không có r ố t vào không gian còn có tất huyền phó thái lâm đại minh tôn giáo thiện mẫu đại tôn hoàng công thác hoa anh phu phụ hoàn toàn chính là siêu hào hoa đội hình coi như trường an bị người công phá cũng có thể che chở hắn bình yên đào tẩu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 tống việt chủ phong mang chi thịnh thiên hạ vô song mà ngươi là đánh lén đại tông sư hai người các ngươi liên hợp thiên hạ này không người có thể ngăn thạch chi hiên vi hơi kinh ngạc nói ngươi như thế tin tưởng tống khuyết tiếu nhiên than thở tống việt chủ chỉ so với ngươi nghĩ giống càng mạnh hơn gấp trăm lần a đã tới luyện khí bốn tầng tống khuyết thiên hạ này ngoại trừ thanh hư chi diễm vụ thể trúc ngọc nhiên g còn có tiếu nhiên mình phá phượng chi quang không người nào có thể chế luyện khí bốn tầng ngưng ra cương khí áo giáp coi như là p h á giáp tiến cũng là vô dụng thiếu nhiên cùng tống khuyết thực đã thử qua cảm giác này khá giống truyền ư n g đánh g i ế t tư hàn phi binh lính bình thường công kích căn bản không phá được hàn phòng chỉ là tống khuyết một người cương khí có hạn tại nơi loại kẻ đáng sợ hãi chiến thuật bên trong cương khí tiêu hao quá lớn vì lẽ đó hắn một người phá tan lý huyên phòng vệ q u y ề n cũng là không làm được nhưng hơn nữa giấu ở chỗ tối thạch chi hiên cơ hội liền có sáu xong rồi bởi vì thạch chi hiên nhưng là bổ thiên các truyền nhân chính tông bổ thạch i ê n trường các ám sát sở một đ o t h ạ chi hiên nói h căn h u y bản không thể nào rót vào lý huyên vòng bảo hộ thế nhưng thêm vào lỗ r i ợ u từ thân chế mặt nạ là được dù sao lỗ rượu từ thân chế cụ vẫn không có bị người chính diện nhìn thâu quá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 nhưng t i ế u nhiên không biết mà thôi t i ế u nhiên tay nâng tà đế xá lợi đối với thạch chi hiên nói có cái này tà vương làm tài năng ở c à n g thời gian ngắn ngủi bên trong bù đắp tâm linh của chính mình kẽ hở có mười phân vẹn mười tà vương ở kế hoạch của ta nằm ở to lớn hơn nữa một phần vì không làm người khác chú ý những người khác là từng nhóm đi tới dương công b ả o khố bằng vào chúng ta cũng không có thiếu thời gian nói vậy đầy đủ tà vương sử dụng thạch chi hiên nhìn t i ế u nhiên không nghĩ tới tiếu nhiên lại hào phóng như vậy đem tà đế xá lợi cho mình dùng coi như thạch chi hiên cũng là run lên trong lòng tiếu nhiên liền tự tin như vậy nhất định có thể kềm chế được chính mình không để cho mình có phản ý sao hán c á i kia đến mạnh như vậy tự tin những ngày kế tiếp tiếu nhiên lấy để thạch chi hiên sanh mục kết thiệt tốc độ hấp thu tà đế xá lợi bên trong t i n h nguyên tu vi hỏa tiễn luôn luôn tăng lên đến rồi người đến đông đủ thời điểm ngoại trừ trong đó hai phần mười t i n h khí thuộc về thạch chi hiên tu bổ tâm linh của hắn kẽ hở mà còn lại do mười mấy đời tà đế suốt đời tinh khí lăn lộn thành t i n h nguyên vì là t i ế u niên hút sạch sành xanh t i ế u niên tu vi thực đã đến rồi luyện khí ba tầng đỉnh cao đem nhược điểm lớn nhất của hắn tu vi không đủ bổ vào quyền ba đại đường c h i vương chương một trăm bốn mươi tám đại chiến mở ra trương an trong hoàng thành đèn đuốc sáng trang hiện tại điện thời đại còn chưa tới lâm nhưng lý huyên bởi vì mình nội tâm linh cảm vận dụng lượng lớn nhân lực vật lực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 thẳng vào bạch ngọc cung mạnh mẽ tấn công mình toán ghê góng chuyện ở bên trong hoàng thành phiên trực vệ binh nhìn giống như ban ngày vậy hoàng cung đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời sao lại đột nhiên phát hiện trên bầu trời từng cái đạo màu sắc rực rỡ lưu quang nhanh chóng tiếp cận vệ sinh nhìn đạo lưu quang này lập tức xứng sở lập tức phản ứng lại đây chính là danh vang rền thiên hạ phong lôi song rực cái kia tiểu nhiên lại thật sự dám đến thật sự là quá mức không coi ai ra gì hết thệ cường nọ tay lập tức nhắc tiễn hướng thiên có người hô to địch tấn công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 tiểu niên trên không trung cũng là cười ha ha thanh chấn động hoàn thành tiểu tử tiểu niên nghe nói dịch kiếm đại sư phó thải lâm ở trường an làm khách lòng ngứa ngáy khó nhịn chuyên tới để lĩnh giáo một phen không muốn đường công càng lại như vậy l ạ i khách lý huyên mình mặc quần áo tử tế của mọi người hộ vệ chen trúc trên da gian phòng nhìn ở trên trời xoay quanh tiểu niên cũng là cười to nói tiếu đại tổng quản thật hăng hái chúng binh sĩ không muốn bán cung xin mời tiếu đại tổng quản hạ xuống một tự tiểu niên rơi xuống nóc nhà cười cợt nợ nụ cười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 lúc này một hào phóng thanh â m vang lên cái kia tới người ngông cuồng lại dám xông tới đường công một tháp sắt vậy hào phóng đại hán chẳng biết lúc nào xuất hiện trong tay trường mâu hướng về t i ế u nhiên quang đi mang ra một luồng giống như công thành nỏ vậy tiếng xé gió bất luận góc độ ra tay thời cơ vẫn là bên trên sức mạnh cùng mênh mông chân khí đều cho thấy một thân cấp độ tông sư thực lực người này chính là yêu mâu nhan bình http t, -t i ế u nhiên nhẹ nhàng thân tay phải tự chậm thực mau đặt tại trường mâu bên trên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 nhan bình cũng không né tránh cắn răng một cái liền muốn g ă n g đón đỡ lúc này khe than thở một tiếng vang lên một đạo hóng ánh cực điểm ánh kiếm không biết đến từ đâu điểm ở trường mâu bên trên lập tức kinh khí bao táp khó nghe cực điểm tiếng ma sắt vang lên trường mâu ở trong kinh khí bạo thành mảnh vỡ nhan bình rốt cục khí thay đổi biết mình tránh được một kiếp nếu như mình vừa nay g ă n g đón đỡ tuyệt đối là thân tử đạo tiêu kết quả dịch kiếm đại sư phó thải lâm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nhan bình thân một bên giúp hắn tiếp nhận này một mâu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 cương mánh đến rối tinh rối mù danh chấn thiên hạ dịch kiếm nổi lên thành trong vắt quang mang kỳ lạ với trên trời vẽ ra động nhân đường nét sau đó mới giống như một điểm lưu tinh đâm thẳng t i ế u nhiên trường kiếm hai kiếm sắp tương giao thời gian nay điểm lưu tinh tan thành đ ầ y trời tinh mang đẹp đến cực trí linh đến rồi cực hạ cũng có thể sợ đến rồi cực trí mỗi một điểm lưu tinh đều là một đạo kiếm khí khóa kín t i ế u nhiên kiếm thế như mưa sao xa bình thường đánh vào t i ế u nhiên nghiệp hỏa hồng liên bên trên phảng phất vô cùng vô tận không có phần cối Cũng trong lúc đó dịch kiếm đi sau mà đến trước, cùng chỗ cũ, dịch dịch chỉ chiêu khúc lạc, chỉ được lấy man lực trong đến nhiên trường đụng nhau, nhất không mạng nhiêu Hồng liên tản nhiên than nhiên người người, này, liền không liên man ưng tiếu thời biết tiếu trở thở, ta biết vào bao sao hoa liều lại là lấy lấy là làm lấy đó đi đi, hy h kiếm kiếm kiếm. kiếm, kiếm kiếm với mà sau quả ợ phó lại. p thải lâm trong mắt càng thấy hết lượng nói trích tiên nhân chiêu thức này kiếm kỹ đơn giản đơn thuần đến rồi cực hạn nhưng càng là đơn giản càng là đơn thuần đ ổ vật càng là khó có thể phá hoại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 thẳng vào lý huyên bạch vương cung đây là không có bất kỳ người nào nghĩ đến vốn là lần này bí đạo động t i n h có thể lừa gạt được những vệ binh kia nhưng không g ấ u dếm bất luận cái nào cấp độ tông sư cao thủ nhưng bọn họ vì là thiếu nhiên cùng phó thải lâm chiến đấu hấp dẫn phản ứng chầm nửa nhịp mới phát hiện bạch ngọc cung đột nhiên có thêm rất nhiều người tất huyền giận dữ vọt sang phá bên này toàn lực điều động viêm dương đại pháp không khí p h ả n phất đều đốt lên giống như vậy quát o người tới người phương nào tới lánh cái chết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 đẩy chúc ngọc nhiên g thân thể thanh hư chi diễm tiến lên một bước nhìn phía lý huyên bên này lãnh đạo nói vị kia là đại tôn hứa khai sơn tới lãnh cái chết hứa khai sơn cười nhạt tách mọi người đi ra nói rằng nghe tiếng đã lâu thiên ma đại pháp oai thế nhân sợ hãi hôm nay liền muốn để người ta biết thiên ma bí hoặc là đủ để xưng hùng trung nguyên nhưng trung kho vô địch thiên hạ thanh hư chi diễm cũng không thích cùng người miệng t h á o gọn gàng nhanh chóng điều động thiên ma đại pháp hứa khai sơn cũng điều động ngự tận vạn pháp căn nguyên trí trải qua thiên ma khí chẳng có thể chế tạo ra một tương tự không gian dịch hám trường lực, mà thoát thai từ tận khí chẳng chế không dịch hám gian ngự vạn ma mà ra có lực, pháp ăn nguyên qua trí trải qua hát thủ mặc a gian hai An công coi cả, cảnh, công khác, đông không nhưng ổn định tất cả. Đông lại không gian ý cảnh, hai người sinh tương khác, thế、so、đấu trên khó phân thắng phu khí thế khó so lại trời bại. đấu tất ý m dường như thánh m â u giống như vậy quần áo khuyết đại m ặ t như trăng tròn thiện mẫu toa phương cũng tách mọi người đi ra nhìn phía một thân tăng y phạm thanh huệ nói nói vậy vị này chính là phạm trai chủ vì độc bá trung nguyên đạo thống lại cam vì là một đứa bé ra roi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 một làn sóng một làn sóng tiêu g i a o sách khí dâng tới phạm thanh huệ phạm thanh huệ dường như có thể bao dung hết thẻ i ê n tĩnh tinh không cứ như vậy không nhúc nhích thừa nhận tiêu g i a o sách khí từ hàng kiếm điện tâm pháp liền lấy tĩnh tự vì là căn bản nhất ý chính làm cho toa phương ra tay liền mình chiếm thượng phong tịch ứng tiến lên tìm tới hoàng công thác tự tiếu phi tiếu nói l á t thất sát ba mươi năm trước ta chỉ muốn tới cửa khiêu chiến ngươi xem xem ngươi thất s á t quyền có hay không như nghe đồn một loại đến có điều sau đó nghe nói ngươi bại vào chữ lao đạo tay nói vậy cũng không có gì phẩm chất nhưng ngày hôm nay ta thực sự không tìm được dáng dấp giống như đối thủ vì lẽ đó chỉ ngươi đi khẩu khí của hắn diễn xuất lớn đến mức kinh người tức giận đến hoảng công thác không nhẹ lắc công kính lạnh rên một tiếng nhanh chân tiến lên liền có một luồng lạnh lẽo tận xương sắc bén như đao khí c h ẳ n g hướng về tịch đứng vội và đi lanh đạo nói năm đó ngươi làm ác vô số nhưng không phải là bị tống khuyết nghiện đến như con chó chạy trốn tới vực ngoại ta sớm đã đem ngươi ngoại trừ làm sao sẽ mặc ngươi hôm nay ở đây nói h ầ nói tả t í n chứng trong mắt lóe ra một tia tử mang nhưng trong lòng thì giận dữ bởi vì bị tống khuyết truy sát là hắn cuộc đời việc đáng tiếc lúc đó bị người hết vết sẹo hắn làm sao chịu được từ khí thiên la điều động chân khí nhập vào cơ thể ra kết thành một tấm r ầ m rạp chẳng trịt vong lớn đối kháng hoảng công thác thất sắt quyền khí tràng cười dài một tiếng từ xa đến gần nhưng là có lý phiệt đệ nhất cao thủ danh s ư n g lý thần thông chạy tới nói rằng chuyện hôm nay trong t r ố n võ lâm trăm năm khó gặp ta lý thần năng bất tài cũng muốn tham gia chút náo nhiệt xin hỏi ai muốn làm đối thủ của ta an long thâm trầm nói hai mươi năm trước từng cùng lý huynh đạo tả một trận chiến hôm nay liền lại sẽ sẽ lý huynh nhìn lý huynh có hay không có thể ngăn cản ta đại thành thiên tâm liên hoàn lý thần thông bay thật nhanh thân thể trong nháy mắt dừng lại nhìn phía an long nói hóa ra là ngươi tên mập mạp chết bầm này ngày đó liền cho ngươi chạy trốn hôm nay ngươi đừng hòng sống rời khỏi nơi đây vô số cao thủ thành danh đối lập tại chỗ nhìn ra hiện trường hết thể võ giả nhiệt huyết sôi sục trong trốn võ lâm bao lâu không có xuất hiện ra nhiều cao thủ như vậy đồng thời đối với quyết này tuyệt là là gần trăm năm qua trong trốn võ lâm nhất là thịnh đại một trận tỷ thí chỉ là hết thể đang đối đầu người đều không có ra tay trước nhân vì là bọn họ cũng đều biết nơi này hiện tại lại như một thùng thuốc súng dù là ai xuất thủ trước nhất đều sẽ khiến cho liên tiếp phản ứng sắp hiện ra chàng làm nổ làm sao có thể không thận trọng Quyền、3.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 Phó h Đại sư cử u y ề nhưng đại p á p tinh、diệu、tuyệt luân, đem thân thể diệu luân, n đem g ờ i coi kiếm Dịch kho là một tòa kho báo. Dịch kiếm thuật báo. h ư n là lấy một loại một siêu n hướng i với bên ngoài ê n bên bàn n g cờ tâm thái, lấy ờ i kiếm, kiếm kiếm. dịch dịch Nhưng h lấy ư về nói đơn giản giống như truyền thuyết người bên ngoài rõ ràng giống như vậy đại đạo đơn giản nhất có điều đáng tiếc tiếu nhiên cùng thanh hư chi diễm tán gâu hơn nhiều đối với luyện khí cảnh mổ càng thâm nhập bởi vì phượng vãn thu bị chính thống nhất tối tinh thâm luyện khí lý luận tiếu n h i n thủ ích lương đa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 muốn phá tan loại này cơ chế là một loại trái với quy luật tự nhiên t r u y ệ n tình vì lẽ đó tương đương khó khăn phó thải lâm đem loại này quá trình xưng là mở ra thân thể kho b á o một điểm sai cũng không có thái cổ đại lục đem loại này hà hộ cơ chế xưng là thân tỏa khí tỏa cùng thân tỏa thân tỏa đang luyện thể ba tầng đỉnh cao liền mình mở ra khi đó người chỉ cảm thấy thể lực vô cùng vô tận đem người từng t ấ p một đều khống chế như thường mà khí tỏa nhưng phải luyện khí bảy tầng mới có thể mở ra mà thần tỏa mở ra nhưng phải ở luyện khí chín tầng không mở ra thần tỏa đối với tự thân không chế cuối cùng có đủ loại không đủ không mở ra khí tỏa tự thân tinh khí chung là không thể tự do lấy ra không mở ra thần tỏa không cách nào cô động tầm tương không cách nào nắm giữ thiên địa nguyên khí mà phó thải lâm chỉ là luyện khí ba tầng thực lực nhưng n ộ ra luyện khí bảy tầng mở ra khí tỏa phát môn vừa bắt đầu sẽ không có đi đừng rẽ có thể nói là nhắm thẳng vào đại đạo ngày như vậy phân khiến người ta thán phục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 t h a nhưng liên kiếm ca lại kiếm tới tất cả mọi dẫn n ca cả tất g ờ i i k h mạch này loạn, hôn loạn chi chỉ loạn, loạn xúc này n đ ộ tâm là i hồng liên thiên nguyên chạm một loại khác ứng dụng loại thứ nhất chính là lấy chân khí biến ảo hồng liên hồng liên kiếm khí quy về thân kiếm kết hợp một luồng tối hóa kiếm tốc kiếm thế mà loại thứ hai chính là như vậy lấy những kia hoa sen vậy kiếm khí đã thường địch thủ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 có thể đem kiếm khí không chế đến như vậy cảnh giới thực tại khiến người ta nhìn mà than g thở luyện khí ba bốn tầng so với đến chính là người đó đem chân khí chơi được càng nguyễn những tia kiếm quyển cắt t i ế u nhiên trên thân kiếm hồng liên thỉnh thoảng nổ tung gây nên từng trận bao tác hai kiếm còn chưa t ừ n g giao liền đem cái k i ê u đ ó a hồng liên phá đến sạch sành xanh bất không âm dương ấn căn bản là không có cách hấp thu phó thải lâm kiếm khí chỉ được l i ề u mạng nhưng t i ế u nhiên nhưng như sớm biết như vậy giống như vậy kiếm thế thiên y vô phùng xoay một cái một đoá sen xanh ở trong tay nở rộ chính là thanh l i ê n phá khí quyết thanh l i ê n phá khí quyết đại thành sau khi không chỉ có thể xúc động đừng người chân khí trong cơ thể liền ngay cả những k i a bạo mở chân khí cũng có thể xúc động vì lẽ đó phó thải lầm kinh hãi cảm giác được những k i a tản mát đích thực khí vì là thiếu nhiên kiếm khí quá dẫn dắt hướng về chính mình tấn công tới phó thải lâm chân khí trong cơ thể cũng là có chút chịu ảnh hưởng nhưng hắn cũng không có hoang mang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 còn có thiên ma đao nhưng là nhất là hợp d ụ n g thanh hư chi d i ệ m nói có thể ngăn ta một cái thiên ma đao ta có chút bất ngờ không biết có thể hay không đỡ lấy ta đây nhớ thiên ma truy vừa dứt lời nàng thuấn di bình thường xuất hiện ở hứa khai sơn trước người của một chỉ điểm ra vô số thiên ma chân khí vờn quanh ở nàng thân trên cánh tay điên cuồng xoay trọn hội tụ thành cái khí truy đánh về phía hứa khai sơn hết thể người vây xem lập tức biến sắc quyền ba đại đường c h i vương chương một trăm năm mươi mốt thanh hư mai nơi này cao thủ đại thể đều là nhận ra trúc ngọc nhiên như lý huyên người như vậy còn từng cùng trúc ngọc nhiên từng giao thủ biết thiên ma đại pháp là chuyện gì xảy ra nhưng cũng không người muốn lấy được trúc ngọc nhiên lại thực đã phá vỡ thiên ma đại pháp ràng buộc đến tất cả mọi người tưởng tượng không tới cảnh giới chiêu thức này thiên ma truy quét qua thiên ma đại pháp đặc tính đem thiên ma đại pháp nạp với ngón tay cố trong lúc đó loại kia chân khí xoay tròn cũng không bên ngoài mà là bên trong thu mang theo một luồng mạnh mẽ không h i ể u sức hút tựa hồ có thể thu nạp thế gian hồ có nạp vì ạ n cương mánh cùng, vật, vô một mực lại cương mánh vô cùng, không g không xuyên thương hương buông xuống trong đôi mắt hết sạch tăng vọt không nghĩ tới trưởng môn sư tỷ võ công lại đến mức độ như thế chỉ dùng một tia chân khí liền có thể triển khai mạnh như vậy thiên ma đại pháp có thực lực như vậy tại sao còn muốn cùng từ hàng tĩnh trai hợp tác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 để hắn khó có thể nắm trong đó uy thế càng làm cho hứa khai sơn cũng sinh ra không năng lực địch ý nghĩ hắn vội vã xua tan trong lòng tâm tình tiêu cực triển khai bi pháp bất cố thân thể tổn thương tồi phát tiềm lực đem ngự tận vạn pháp căn nguyên đến trải qua tồi đến rồi cực hạn một trưởng chậm rãi đầy ra đen k ị thủ trưởng trên b ư ớ c ra từng đạo từng đạo ánh sáng màu trắng cực kỳ quỳ dị bàn tay hắn phía trước không gian phảng phất động lại giống như vậy chính là thanh hư chi diễm đẩy mạnh cũng tự rơi vào bùn trạch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 n à y điểm hắc quang như một bé nhỏ vô số lần vòng xoáy trong nháy mắt mang đến chân khí của hắn tùy theo xoay tròn sau đó đi vào trong đó càng đáng sợ này điểm hắc quang lại chui vào thân thể của hắn hứa khai sơn sợ đến hồn phi phách tán nhân hắn đây phát hiện mình vô luận như thế nào cũng không cách nào đem điểm hắc quang xô tan cảm giác kia lại như hắc quang là một vô hình người ở trong cơ thể hắn triển khai thiên ma đại pháp nuốt trừng chân khí của hắn hứa khai sơn quyết định thật nhanh lập tức cắt nát cánh tay phải của chính mình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 hai chân đều có chút mềm hắn chưa từng nghĩ đến c h ú t ngọc nghiên công phu so với trong truyền thuyết càng mạnh hơn nhiều như vậy vừa nay cái kia một thức thậm chí chỉ luận uy lực thực đã vượt xa khỏi tất huyền viêm dương đại pháp đòn đánh này thanh hư chi diễm nhìn như ung dung nhưng là tiêu hao số lớn chân khí cho nên nàng một điểm liên tục tay tìm tòi lần thứ hai chụp vào hứa khai sơn muốn triển khai thiên ma tứ thực bổ sung chân khí của chính mình đang lúc này một con hát thủ từ trên trời giáng xuống án thanh hư chi diễm đỉnh đầu miệm nói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 để ta bồi đại sư trải qua hai chiêu phục nan đà lạnh lên một tiếng thân hình phảng phất mất đi xương bình thường v ặ n mẹo tăng bảo phật ở loan loan sợi tơ này trên sau đó mượn lực bay cao bay đến mượn rồn như chim lớn bình thường hướng phía dưới lao xuống rộng lớn tăng bảo phần phật đ ề u vang phảng phất cánh như thế thỉnh thoáng gỗ thay đổi hắn phi hành phương hướng loan loan mắt hiện vẻ nghiêm túc thiên ma s o n g chém tới đến tay biến ảo một mảnh ánh kiếm đón nhận phục nan đà đang lúc này thanh hư chi diễm mình vô một cái đến rồi hứa khai sơn h ấ t hầu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 vũ văn thương hạ thấp xuống nhìn chân của mình nhọn phảng phất nơi đó khai xuất một đoá hoa những lý huyên đó số tiền lớn mời mọc hoặc là lấy địa vị cao mê hoặc cao thủ võ lâm càng là cấm như hàng chương hiện trường mấy ngàn người càng không một người có can đảm ứng chiến Quyền Luận. đấu biểu cây Đường、Tri、Vương Trương 152, luận. Trước đó không có ai nghĩ đến、Trúc、Ngọc Nghiên cùng hứa khai sơn chiến đấu sẽ là sớm nhất kết thúc. Đại Minh Tôn giáo đại Tôn không phải là khinh cây hồng.、Mà、Thanh Đại đó Đại Đại Chi ai khai giáo phải Chi Diễm Trước Hư có Trúc thúc, hứa vừa kết là là lộ sớm sẽ Mà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 lúc trước quy phụ tiếu nhiên người thực lực đều chiếm được đáng sợ tăng lên xem ra chính mình đoán không sai tiếu nhiên quả nhiên nắm giữ các loại võ công cao thâm bí pháp sự lựa chọn của chính mình không sai tịch ứ n g tử khí thiên la co rút lại thành đoàn đánh vào hoàng công thác thất s á t quần trên hoàng công thác thân hình thoát một cái kỷ bị tịch ứ n g bắt nạt gần người trước hai tay biến hóa vô định cùng với đối đầu trang quyền an long hướng về lý thần thông công ra ba đóa liên kính đánh cho lý thần thông trong lòng gọi thẳng lợi hại đ ứ nhưng g cùng An Long An t ấ y mạnh n h vậy Trúc ọ c cũng Nghiên đồng lại ý từ ậ p trung vào tiếu nhiên thủ hạ, trong t nhiên lòng sự can đảm vượng hơn vào hạ, sự đảm n n g bước m ạ hàng mẽ m tấn công、Mà、Toa p h ư ơ bởi vì hứa kiếm h a sân c h t trong lòng bi phẫn bi i cực đ ể trong tay thế tiến công lang lịch cực điện ể m mức kiếm tiêu hết thẳng có năng lực quỷ thần từ giao i quỷ công năng cũng không lường、được. nhưng từ hàng ra sách có lực được đ võ công nhưng là lấy tính sưng ơ lại là phòng thủ nhưng mặc cho toa phương làm sao liều mạng cũng căn bản bãi không thoát được phạm thanh huệ bên mình khí thế dâng cao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 lại như nhìn thấy con chuột một cái tắt đen mèo đập như bay căn bản không phản ứng kịp chỉ có thể c h ơ mắt nhìn những này đạn dược rơi xuống đất tiếng nổ cực lớn lên giữa trường yên vụ tràn ngập tuy có tia sáng nhưng tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy chính mình xa nửa mét khoảng cách đối với ninh đạo kỳ tất huyền như vậy đại tông sư còn có toa phương phạm thanh huệ như vậy tông sư mà nói không nhìn thấy kẻ địch cũng không ảnh hưởng nhiều lắm bởi vì bọn họ có thể nhận biết đối phương khí thế nhưng đối với vệ binh mà nói nhưng lại như là cùng mù giống như vậy như thế tại đây trước những vệ binh này tuy rằng cũng sẽ chấn kinh nhưng nhưng sẽ không hoảng loạn mỗi người cẩn t h ủ vị trí của chính mình bởi vì vừa thanh hư chi diễm triển khai thiên ma tứ thực hình tượng quá mức đáng sợ mình ở trong lòng bọn họ lưu lại xóa sạch không đi bóng tối sau đó sẽ nghe được trong khói mù đồng bạn kinh ngạc thốt lên cùng kêu thảm thiết cuối cùng loạn cả lên nhưng là tiểu nhiên cùng thanh hư chi diễm không bị bom khói ảnh hưởng mình d i ế t vào vệ binh bên trong tiên vụ phạm vi cũng không thể hết thể địa phương bao trùm lý huyên vị trí liền không có chịu ảnh hưởng lý huyên không những không giận mà còn lấy làm mừng thì ra là như vậy đây chính là tiếu nhiên hậu chiêu sấn loạn mà công nhưng cũng quá nhỏ nhìn ta lý huyên ta không phải là đỗ phục y mặc dù có bộ phận vệ binh dối loạn nhưng phần lớn vệ binh nhưng không có loạn vẫn như cũ bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng đem lý huyên bảo vệ ở trong đó những người này mỗi người đều là hắn lý phiệt thân binh trung thành đ ộ mãn giá trị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 lẽ nào trên trời còn có có thể bay người thứ hai h u ố hồ tất cả mọi người bị trận này võ lâm thị n h y ế n hấp dẫn căn bản sẽ không ngẩng đầu nhìn trời nhưng không nghĩ thật sự có thật sự có thứ hai có thể bay người người này chính là thực đã đột phá luyện khí bốn tầng tống khuyết hắn sớm trải qua dương công bảo khố bí đạo lẻn vào chỉ là cùng t i ế u nhiên một nhóm tách r a t i ế u nhiên một nhóm là tiến nhập hoàng cung lý huyên vị trí mà tống khuyết cũng chờ ở ngoài cung chờ t i ế u nhiên tín hiệu cái tín hiệu này chính là t i ế u nhiên pháo sáng tiểu niên chiến thuật không có gì ý mới vẫn là nhiễu loạn trận c ứ c của kẻ địch sau đó lấy cường đại vũ lực hội tụ thành một luồng từ đánh lén biến thành cường tập tuy rằng đơn giản nhưng thích hợp nhất bây giờ tiểu niên lý huyên giận dữ nói hết thể binh sĩ nhìn trời ba đoạn thức bắn một lượn nghe được hiệu lệnh bất kể là thấy được vẫn là không nhìn thấy vệ binh đều nhắc nỗ liền bán rậm rạp chẳng chịt mưa tên đem phía trên đong kín bầu trời tống khuyết so với chim còn muốn linh động nhưng phá r i á p tiến thực sự nhiều lắm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 không ai tin tưởng mình vật nhìn c h ừ quân minh lạnh rên một tiếng cùng hoa anh đồng thời song song cất cánh trong tay đại lá chắn nhẹ như không có vật gì đón nhận tống khuyết đao k ì n h vê anh đại lá chắn phán át chân khí bao táp c h ừ quân minh tầng tầng trở xuống trên đất phun ra một ngụm màu đến mà hoa anh trường kiếm c h u n g là nhân cơ hội chọn tới cái này màu đỏ đao k ì n h đao này kính tà bay ra ngoài đem một tòa phòng ốc chặn ngang chặt đứt cái này đao k ì n h trải qua hơn mười tên cao thủ chặt lại lại trải qua trừ quân minh đại l á chắn chặn lại cuối cùng bị hoa anh một c h i ề u kiếm đánh bay hoa anh cũng không dễ chịu trường kiếm trong tay bị chấn động đến mức nát tan người trên không trùng phun một mụn máu mới rơi xuống trên đất hai người nhìn như lang bá nhưng không có mất đi sức chiến đấu đây chính là tiếu nhiên phải đem những cao thủ từ lý huyên bên người dẫn ra nguyên nhân bọn họ đơn đả độc đấu không người có thể ngăn mình là luyện khí bốn tầng tống khuyết một đao nhưng hợp mọi người lực lượng nhưng là có thể làm được tống khuyết trên người lại bên trong mấy chục tiễn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 vi liên hương cũng là không sợ có thể tự thong dong đào tẩu nhưng phát hiện mình nhưng thân hãm trùng v â y những hộ vệ kia không một hạng soàng càng tinh danh hơn thiện cùng đánh kỹ năng thêm nữa vũ văn thương kiềm chế hắn xây dịch không gian càng ngày càng hẹp cuối cùng bị áp xúc đến mức tận cùng cùng vũ văn thương liền đối với ba t r ư ở n g g ă n g đón đỡ lý hiếu cùng ba kiếm chung là chân khí hỗn loạn thân pháp hơi ngưng lại bị sau đó hai tên thân vệ cao thủ dùng một đao một chiêu kiếm đưa hắn đâm mặc vi liên hương nhìn giết chết mình một người trong đó trong mắt hiện ra vẻ phức tạp cổ họng ôi ôi kêu vang sau đó đầu lâu một thớp lại không nửa điểm tiếng động lý huyên v ậ n đau như bay đem vi liên hương một đau đeo đầu nhìn vừa xung phong ra yên vụ phạm vi trúc ngọc nghiền cùng tiểu nhiên sắc ý doanh nhiên t r ợ t q u á t lên trúc yêu phụ ta muốn tiêu diệt ngươi âm quý phái cả nhà tiểu nhiên cùng thanh hư chi diễm từng là chiến hưu thân mật nhất lại đến từ cùng một nơi liên thủ thực lực không tại luyện khí bốn tầng tống khuyết bên dưới phối hợp lại tốc độ tiến lên cũng không kém tống thiếu bao nhiêu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 đem thiếu nhiên hai người hộ đến gió thổi không l ọ n vẫn như cũ kiên định về phía trước đẩy mạnh tiếu nhiên thầm nói ta nhưng là biết thế giới này có một loại để cho xe tăng gì đó tống k h u y ế t phóng lên trời thiên đao bảo vệ toàn thân trong vòng mấy cái hít thở chạy ra khỏi phá giáp tiến tầm b á n với trên trời xoay quanh tới lui tuần tra không có thiếu nhiên hai người kiềm chế hắn tăng mạnh áp lực vì lẽ đó bay đến trên trời tuy rằng trên trời càng nguy hiểm nhưng cũng càng linh động công thủ cơ hội đều nắm giữ ở trong tay chính mình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 vô số cây đuốc tập trung vào thiết thuẫn bên trong thiết thuẫn bên trong ầm ầm kêu vang mặt đất chấn động nhưng không nửa điểm tiếng người hoa anh nhìn trên trời như ẩn như hiện hồng quang t a o mày nói tống khuyết có thể bay lên trời lẽ nào bọn họ có thể chui xuống đất không được bùn đất có thể rất tốt ngăn cách võ giả linh giác cho nên lúc ban đầu trúc ngọc nghiên cùng khúc ngạo mới có thể từ chôn lòng đất đánh lén t i ế u nhiên bọn họ không cảm giác được lòng đất khí thế mấy cái to gan thân binh đẩy ra t i ế u nhiên thiết thuẫn quả nhiên thấy phía dưới có một cái đen ngòm địa đạo lý huyên đại h ỉ cái này gọi là thiên đường đường ngươi không đi địa ngục không cửa sông tới các huynh đệ rót vào dầu hỏa thiêu chết chuyện này đối với gian phu dâm phụ lòng đất t i ế u nhiên cùng thanh hư chi diễm trong lòng đất ngang qua hai người tận lực co rút lại thân thể thanh hư chi diễm lấy thiên ma truy dưới đất chui ra một có thể cung cấp hai người ngang qua chật hẹp đường nối tốc độ so với được với chuyên nghiệp xuyên đất máy móc thanh hư chi diễm trong tay nâng một vàng nóng tinh thể chính là tà đế xá lợi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 hai người còn trong lòng đất ngang qua tuyệt đối không có sai lý huyên sắc mặt cực kỳ khó coi vì là t i ế u nhiên tầng tầng lớp lớp thủ đoạn đau đầu không ngớt điềm n h i n nói đem bọn họ đ à o móc ra hắn rất muốn đem chính mình khai ra đặc cấp cao thủ toàn bộ gọi trở về bên người nhưng t i ế u nhiên nhất phương cao thủ há lại là dịch cùng căn bản không cho bọn họ cơ hội trừ phi lý huyên không phân địch ta hướng về bọn họ bắn cung mới có thể giết chết t i ế u nhiên nhất phương cao thủ nhưng cứ như vậy hắn liền đừng hòng lại chiêu mộ được bất kỳ cao thủ cũng sẽ ác đột quyết cùng bái tử đ ỉ n h bái tử đ ỉ n h cũng còn tốt nhưng đột quyết không chỉ mạnh mẽ còn cách hắn gần như vậy ngay ở hắn cũ kết thời điểm mặt đất đột nhiên nổ tung vọt lên hai đạo bùn l ò n g tiếu nhiên cùng thanh hư chi diễm sen lẫn trong bùn lòng bên trong phóng lên trời thanh hư chi diễm đem vật cầm trong tay tà đế xá lợi hướng về lý uyên nơi q u ă n g đi mọi người tuy rằng không biết đó là cái gì nhưng làm sao dám để cho vật này tới gần vô số p h a g ắ á p tiến các loại kình khí ám khí hướng về tà đế xá lợi đánh tới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 vừa đánh giết vi liên hương người vệ binh kia đột nhiên quỷ mị l o e lên lướt qua mấy người hướng về lý huyên chính là một trưởng trừ quân minh cũng là chịu đến nổ tung công kích thế nhưng hắn từng cùng thạch chi hiên giao thủ biết thạch chi hiên am hiểu nhất đánh lén vừa vi liên hương đều đã ra tay thạch chi hiên tiềm ở trong bóng tối độ khả thi rất lớn vì lẽ đó hắn cảnh giác tính là cao nhất phản ứng nhanh nhất tuy rằng mất đi tiện tay đại la c h á n nhưng đối với thạch chi hiên một trưởng này cũng là không có vẻ sợ hãi vọt đến lý u y ê n trước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 mắt thấy tình huống như thế lại từng cái từng cái triển khai khinh công bay lên bảo hộ ở lý huyên phía trên các loại vũ khí đập vào tống khuyết đao khí bên trên tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai giữa bầu trời dưới lên một hồi m ư a máu này mấy chục tên vệ binh c ả n g toàn bộ bị đạo này đao khí chém giết tại chỗ nhưng đao khí vì đó mà ngừng lại lý huyên thả người né qua đao khí chém trên đất một tiếng nổ vang sau khi mặt đất hiện ra một đạo dài năm trượng không biết mấy phần vết đao lúc này t i ế u nhiên cùng thanh hư chi diễm đến rồi thanh hư chi diễm vì là tiểu nhiên đỡ hết thể phá giáp tiến mình nhiên lực kiệt miễn cưỡng rơi xuống chiến đất chỉ có lực tự bảo vệ lại không ra tay lực lượng lúc này lý huyên trước chỉ có một lý hiếu cung tiểu nhiên làm sao đồng ý cùng hắn dây dưa hắn biết như mình không thể trong thời gian ngắn nhất hạn chế lý huyên ngày hôm nay liền coi như là thất bại có thể hay không sống sót rời đi đều là một cái không thể biết được hai mắt dường như hai vầng huyết nguyện một ngày chỉ có thể dùng hai lần phá phượng chi quang toàn lực phát động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 t h ý nguyên liên héo tàn, héo một, một, một đòn tối hậu chân khí dung chuyển trên đao đích thực khí bị hắn bất không âm dương ấn hóa giải lấy hắn trên người chịu trường sinh khí thần diệu đây chỉ là da thịt vết thương mà thôi hiện trường hoàn toàn yên tĩnh từ t i ế u nhiên lao ra mặt đất đến hiện có điều thời gian mấy hơi thở t i ế u nhiên lại liền đem lý huyên bắt giữ nơi tay tái diễn ngày đó ở vạn quân từ đó bắt giữ đỗ phục huy chuyện xưa t i ế u nhiên chiến thuật rất đơn giản đầu tiên là phân cách mở lý huyên bên người cao thủ sau đó chính mình kỵ binh nhẹ đột tiến nhưng chính là như vậy đơn giản nếu như ngươi quét không được t i ế u nhiên tập kích chính là bại định rồi hết thể quân đường đều rối loạn tấm lòng không biết như thế nào cho phải hết thể chính đang giao thủ mọi người dừng tay nhìn chằm chằm vào tiểu n i ê n xem sự tình sẽ phát triển đến mức độ như thế nào quyền ba đại đường c h i vương chương một trăm năm mươi lăm trường an tới tay n u n g mực vậy trong bóng đêm mặt trăng lặng lẽ dò xét gật đầu bên trong hoàng thành đèn đuốc sáng trang tất cả mọi người ngơ ngác nhìn t i ế u nhiên cùng lý huyên bởi vì nay trông ở trong hoàng thành đơn thân độc mã bắt giữ hiện nay hoàng đế chuyện còn xưa nay chưa từng xảy ra quá không có ai biết nên ứng đối như thế nào không bây giờ lý huyên vẫn không có xưng đế ngoài mặt vẫn là tùy thần t i ế u nhiên tiếng hít thở chuyển tế lúc trước định đường đao bị hắn bắp thịt gắt gao cắn vào không có thương tổn đến nội tạng trên đao đao kình đáng sợ cũng vì bất không âm dương ấn hóa giải ở trường tức giận tẩm bộ dưới đại thể mạch máu cùng mao mạch mạch máu đều làm lại nối liền hoa này tiểu nhiên không ít thời gian trong đoạn thời gian này tiểu nhiên thực đã đem lý huyên đích thực khí hút sạch sành xanh, xanh loại này cướp đoạt thức lấy ra đối với lý huyên kinh mạch cùng đan điển tạo thành không cách nào khôi phục thương tổn lý u y ê n hiện tại cũng chỉ so với người bình thường mạnh hơn một điểm tiểu nhiên nhẹ b u ô n g tay thả ra lý huyên hướng về hắn thi lễ một cái nói rằng đường công lần này nhiều có đắc tội tất cả mọi người giật nảy cả mình không hiểu tiểu nhiên vì sao thả lý huyên nhưng lý huyên biết tiểu nhiên hiện tại muốn giết mình đạn trong nháy mắt đầu là được lý huyên hừ lạnh nói muốn giết cứ giết cần gì dùng phí lời sau khi ta chết các ngươi cũng không có thể sống xem lý huyên nói tới tuy rằng kiên cường nhưng không có tại chỗ tự sát tiểu nhiên nhưng trong lòng đại thở phào nhẹ nhõm bởi vì lý huyên còn có một chút sức lực chính mình tuy rằng bị chiếm đóng nhưng trường an vẫn còn ở trong tay mình hắn còn có n h à sử tiền vốn vốn là lý huyên còn có ngọc đá cùng vợ ý nghĩ bởi vì như vậy chí ít giang sơn vẫn còn ở lý đường trong tay chính mình cuối cùng cũng có thể lăn lộn cái khai quốc hoàng đế thái thượng hoàng đương nhiên là chết hắn chính đang sống sót tù nhân cùng chết lớn hơn hoàng đông đưa nhưng không nghĩ thiếu nhiên hơi kinh ngạc nói đường công hà làm lời ấy lần này ta đón người mới đến đế hồi triều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 mấy ngày nay không biết bao nhiêu tế làm thuyết khách trong bóng tối du thuyết đại thần trong c h i ề u tất cả mọi người nổ ra chuyện biến hóa hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng nhưng thiếu nhiên lý huyên bất động những người khác cũng không có dám động những vệ binh này cấp chung với lý huyên lý huyên không nói lời nào bọn họ chắc chắn sẽ không dị động vốn là lúc trước t i ế u nhiên đám người đánh lén lập tức toàn bộ trường an liền bắt đầu tiến vào cấp một chuẩn bị chiến đấu đến t i ế u nhiên bắn ra đại biểu thành công đạn tín hiệu sau khi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 hôm nay chấm liền đem ngôi cựu ngũ còn với tân đế nói xong dương hữu bên người một tên thái g i á m liền đem dương quảng truyền ngôi t r i ê u thư đọc một lần liên lần này dương hữu liền từ tùy cung đế biến thành thái thượng hoàng thái thượng hoàng tháng ngày nhưng là không dễ chịu vì lẽ đó dương hữu còn có chút thấp vọng. nhưng vừa sư phi huyên cùng khoảng không còn có tứ đại thánh tăng đưa hắn từ giam cầm nơi cứu ra hắn không có lựa chọn nếu như dương hữu là đem hoàng vị nhường ngôi với dương đốc vậy liền tương đương phiền phức bởi vì nhường ngôi là một rất phức tạp quy trình nhưng dương ngốc vốn là dương quảng lập xuống tân đế chính mình chỉ là đem hoàng vị trả lại cho hắn liền đơn giản hơn nhiều tuy rằng cũng chỉ là một câu lời nói xuông n à y c h u y ề n ngôi quá trình quá mức đơn giản nhưng chuyện gấp phải toàn quyền cái kia vài tên bị x ố i g ụ c đại tướng lập tức quỳ xuống địa sơn hô văn thuế trong lòng mừng như điên không lớt bởi vì nay t ứ long công lao ở bất kỳ chỉ hệ đều đại nào đều là đầy trời đại công dương n g c trên mặt không có bao nhiêu tâm tình vui sướng đối với lý huyên nói đường công vì là xã tắc vất vả hiện ban thưởng đan thư thiết quyền một sách chỉ cần không liên quan đến mưu phản việc vĩnh viễn tội không g i a thân hiện ban thưởng phong đường công vì là đường vương tức vị thế tập vong thay phong trưởng tử dựng thành vì là đường công con thứ thế dân vì là tần công ba con trai nguyên cắt vì là đủ công phen này chuyển tiếp đột ngột các loại tức vị ban thưởng không cần tiền bình thường phát xuống đi lý huyên mặc dù không có thực quyền nhưng có tức vị cái khác bị xối g ụ c đại tướng đại thần đều thăng quan tiến tước các loại ban thưởng trắng trợn phân phong xuống nguyên lai、like、đi theo lý huyên người cũng đồng dạng không thêm vào tội danh như tất huyền phục nan đả người như vậy dương ngốc vẫn như cũ an lý huyên trước tiên hứa chỗ tốt làm căn bản không đi động bọn họ tất cả mọi người biết những việc này tuy là dương ở tại làm nhưng hậu trường chi tất là t i ế u niên h t i ế u niên h tuy rằng tuổi trẻ nhưng không một chút nào kích động cực kỳ giống đa mưu túc trí chính khách đế sư giang quốc dương quảng một lần cuối cùng xem người nhìn ra qua đúng chỉ là những này danh hiệu hư vị tiền tài thì sẽ để hôm nay trường an thiếu lưu không biết bao nhiêu máu tiếu niên h tự tiếu phi tiếu nhìn lý huyên xem lý huyên làm sao làm đáp lý huyên trải qua phức tạp đấu tranh tư tưởng rốt cục bái nằm ở dương ngốc trước người sơn h ồ v ạ n thuế lý huyên nhận thức túng sự tình liền dễ làm tiếu nhiên một nhóm mang theo hắn hướng đi hoàng thành lý dựng ư thành cùng lý nguyên cắt mình đem hoàng thành vây nhốt cùng bị tiếu nhiên xối dục quân binh đối lập chiến làm một đoàn nhưng lý huyên ra mặt sự tình liền dễ làm chỉ là mấy câu nói liền để lý dựng thành cùng lý nguyên cắt xuống ngựa đầu hàng bởi vì liền coi như bọn họ g i ế t ra hoàn thành cũng không thể lại lớn bao nhiêu làm như bây giờ thế giới cũng không tiếp tục là vùng cánh tay hô lên liền có thể tụ lên mấy vạn lưu dân thời đại hết thể trung nguyên đại địa đều mình có chủ mà nguyên trúc quân đường nơi bởi vì lý thế dân mang theo đại binh ở bên ngoài cũng rất khó rơi vào bọn họ tay huống chi tiếu nhiên một phương còn có ninh đạo kỳ tống khuyết như vậy đứng đầu nhất sức chiến đấu Bọn bầm họ ngoài linh. lăng xuống, Trường An rơi vào tiếu nhiên、tay. Quyền 3, đại đường、Tri、Vương Trương 156, Nhất Thống Trung Nguyên. Trường An cuộc chiến truyền vang thiên nhân khả thi Chi hạ, thế nhân khiếp giết Đuôi rơi tiếu Đại tay. ra vào là độ cuộc mấy vì sợ. ở trước đây cho dù là ba đại tông sư ở nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh trước mặt cũng chỉ có sát vũ mà chạy có thể toàn thân trở ra chính là cực hạn mà bây giờ t i ế u nhiên nhưng lấy không tới m ộ ư ơ i người cao thủ võ lâm phát động một trận chính biến thành công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 lần này trường an mới coi như chân chính rơi vào t i ế u nhiên nắm trong bàn tay t i ế u nhiên cũng đem tất huyền đám người toàn bộ đều i về lại lấy lý huyên tên dồn dập chiêu hàng lý đường bộ hạ cũ vì động viên lý đường lòng người còn nghĩ lý tú ninh hứa cho khấu trọng khấu trọng là t i ế u nhiên tâm phúc cái tướng ở đánh bại lý mật sau mình trở thành thiên hạ ngày nay danh tiếng cao nhất võ tướng chính là lý t h ê dân cũng kém không ít bởi vì lý mật lúc trước thanh thế quá long là có khả năng nhất thành vì thiên hạ tri chủ người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 này ngược lại là chuyện tốt nói rõ t i ế u nhiên không có đối với hắn hạ sát thủ dự định khấu trọng đau nhức cũng vui sướng hắn mặc dù không có chính thức nói muốn trung thành với t i ế u nhiên t i ế u nhiên cũng chưa từng có để hắn biểu q u ó thái nhưng hắn bất chi bất g i á c liền trở thành t i ế u nhiên thủ hạ trừ lý tĩnh r a số một đại tướng t i ế u nhiên là lão sư hắn cũng là bằng hữu hiện tại t i ế u nhiên lại sẽ hắn nhất kiến trung tình đối tượng hứa cho hắn khấu trọng rốt cục bỏ qua chính mình đi lăn lộn dự định an an tâm tâm bắt đầu vì là tiểu nhiên làm công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 hiện tại khấu trọng lấy ưu thế binh lực tấn công lý thế dân tiếu nhiên rất muốn biết kết quả làm sao kết quả lý thế dân binh lực hậu cần thế lực mọi thứ đều hạ xuống phong cùng khấu trọng đại chiến ba lần ba lần đều bại một lần cuối cùng khấu trọng dẫn vẫn chưa tới ngàn người thiên vị đoàn kỵ sĩ đại phá lý thế dân huyền giáp tính kỵ đem chủng kỵ binh trọng giáp phòng hộ cùng lực xung kích còn có kỵ binh hạng nhẹ linh động hòa làm một thể thiên vị đoàn kỵ sĩ lại một lần nữa biểu hiện r a khiếp sợ thế nhân sức chiến đấu cuối cùng lý thế dân ở lý tú ninh khuyên đầu hàng trở lại trường an làm một nhàn tản tấn công sau khi tiếu nhiên đệ nhị chiếc hơi nóng thuyền bọc thép tương dương h à o cũng là tạo đi ra tiếu nhiên lấy trần trường lâm là thủy quân đại tướng ở sông lớn bên trên hai chiếc trang bị sơ cấp nhất thiết pháo hơi nóng thuyền bọc thép xuất l ĩ n h thủy quân đại phá trầm pháp hưng cùng tiêu tiện thủy lộ liên quân tống v i ệ t cùng lâm sĩ hoành đem hai người l ụ quân đánh cho tàn phế tống sư đạo chém giết tiêu tiện trầm pháp hưng đầu hàng h i ế n biểu phía nam rốt cục hoàn toàn rơi vào tiếu n i ê n trên tay thêm vào trường an hơn một nửa cái thiên hạ đã mất vào t i ế u nhiên trong tay phương bắc khiếp sợ tàn dư quân phiệt dồn dập liên hợp lấy c ự t i ế u nhiên t i ế u nhiên không để ý thế nhân phản đối lấy khấu trọng làm chủ tướng đề bạt lý tĩnh lý thế dân đám người lần thứ hai bắc phạt sư phi huyên đi khắp với phương bắc các thế lực lớn phân hóa tăng ăn dã nói tới la nghệ phản bội liên quân cuối cùng la nghệ cùng lý thế dân đại phá đ ầ u kiến đức sau đó đại quân như bẻ cành khô bình thường bình định phương bắc bắc phạt kết thúc tần quỳnh vất trị kính đức chính biết tiết la sĩ tin hám cạnh vương hùng đản đám người rực rỡ hào quang trở thành trói mắt nhất đeo sao thẩm lạc nhạn lấy nữ tử thân thành lập tham mưu đoàn cũng là lập xuống chiến công hiền hách bắc phạt sau khi đột quyết đột kích mình tăng đến năm người thiên vị đoàn kỵ sĩ lần thứ hai tỏa hào quang rực rỡ với phía trên vùng bình nguyên đại phá đột được xưng triệu đột quyết liên quân đánh cho hiệt lợi đâm quảng đâm xiên chạy chối chết thu về thảo nguyên lại sau khi thiếu n i ê n dựng thành đệ tam chiếc tàu chiến bọc thép lạc dương hảo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 chỉ là dùng nanh sói mét sản xuất hạt giống nhưng là không như vậy hiệu quả chỉ này một hạng tiếu nhiên liền đem nanh sói thức phát hành nắm tại r à n h tay bên trong có thức chi sĩ đều nhìn ra chỉ cần này nanh sói mét còn nắm giữ ở tiếu nhiên trong tay tiếu nhiên địa vị liền không gì phá nổi đồng thời tiếu nhiên mở trường học miễn phí cổ vũ kinh thương phát triển thị trường kinh tế cho dân chúng làm chuyện gây sở kiến thiết nói tóm lại chính là đem ở cánh lăng làm bộ kia đ ẩ y hướng về toàn quốc hiệu quả cũng tốt đến kỳ lạ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 đã nhiều ngày không gặp gần đây được chứ loan loan trợn mắt một cái nói phiền chết ta bất quá chỉ là nói dụng cụ để nữ tử cũng có thể đi vào trường học miễn phí trên triều đình những lao ngoan cố đó chết sống không chịu nhà r a nói cái gì phụ nhân tham gia vào chính sự là loạn thế hệ r a nữ tử không tài chính là đức ba lạp ba lạp một đồng lớn nhạc văn tiểu thuyết như là trước kia ta sớm chém chết bọn họ tiểu nhiên lấy loan loan cùng chúc ngọc nghiên tòng long chi công cho hai người đều phong quan khiêu khích sóng to gió lớn hoa tốt nhiều thời gian mới đưa những này bắn ngược c h ấ n áp xuống dưới có này tiền lệ về sau cho lập quân công trầm lạc nhạn phong quan liền muốn dễ dàng nhiều âm quý phái đến tận đây chậm rãi theo tắt đèn chuyển cảnh minh về sau tại tiếu h nhiên giới đề nghị đem chính mình môn phái kinh nghĩa thăng hoa nữ quyền vận động thành lập một cái tất cả đều là nữ tử tạo thành chính trị đoàn thể kim lan xã phải nam nữ bình đẳng phải nam nữ bình quyền nam nhân cùng nữ nhân được hưởng giống nhau tất cả quyền lợi nhất thời danh tiếng không hai mà kim lan xã trúng gió đầu lớn nhất sức lực cũng là loan loan cùng trầm lạc n h ạ bởi vì hai người xác thực có quân công quan vị tại người dễ nói chuyện làm việc thuận tiện rất nhiều chỉ là cái này nữ quyền vận động tư tưởng ở thời đại này quá quá khích tiến vào có rất nhiều nữ t i n h chính mình cũng không chịu nhận chịu đến rất nhiều lực cản nếu như là tại tùy đường về sau làm nữ quyền vận động thế nhưng là nửa bước khó đi nhưng ở tùy đường trong năm bầu không khí khai minh tiến bộ nữ tử địa vị thế nhưng là không thấp sách đi vào sách sử nữ tử thế nhưng là lịch đại thế quan độc cô hoàng hậu t r ư ở n g tôn hoàng hậu trước tiên không đi nói nó trước tiên có lý tú ninh c h ấ n thủ nương tử quan sau có võ chiếu quân lâm thiên hạ lại có vi hậu thượng quan h u y ệ n nhi lý khỏa nhi sinh động tại chính đàn thế nhưng là nói đúng nữ tử mà nói tùy đường là rộng rãi nhất một thời đại muốn nói tại cổ đại nhất có có thể đem nữ quyền vận động làm thành cũng là tùy đường sư phi huyên cười nói sư tỷ đã là chính tam phẩm quang lộc đại phu tự nhiên không thể lại cùng trước kia tuy nhiên nghe nói sư tỷ đề nghị đã có cực kỳ tiến triển sư phi huyên cùng từ hàng tịnh trai bởi vì trời sinh thân phận đối với kim lan xã cũng là chống đỡ các nàng không có kinh tiếu nhiên với hợp thế mà liền vì chuyện này chủ động phối hợp ai có thể nghĩ tới chúng ta thế mà cũng có đứng tại cùng một lập trường thời điểm loan loan nhẹ nhàng miệng mang theo một hồi nhẹ nhàng thấy ven đường mấy nam nhân trực tiếp ném tới một bên trong khe những cái này lao ra hỏa cũng không tốt chịu đ á c tội chúng ta kim lan xã ngày thứ hai vào chiều thời điểm mặt đều bị nhà mình phu nhân cào nát lần trước vào chiều có hai cái lao ra hỏa ý thực đã vương lòng sư phi huyên nhìn xem trường an thành có chút dường như đã có mấy đời cảm giác lúc trước tiểu nhiên nói tới từng cái chuyển thành hiện thực tiểu nhiên quả có đại tài thánh môn chẳng những hồi phục thượng cổ chi phong còn càng có tinh tiến an long khiến cho cái kia giúp học tập từ thiện thế nhưng là danh tiếng rất sức lực ai có thể nghĩ tới lúc trước cái kia tà đạo bát đại cao thủ để thế nhân sợ h ã i tồn tại lại bị bách tính như thế kính yêu còn có người vì hắn lập tử loan loan nói vẫn tốt chứ tà cực tông không đi chỗ m à n phản đến trở thành phong thủy đại sư đặc biệt giúp người xây mộ nói là mộ xây thật tốt có thể câu thông âm dương trở thành rất nhiều quan to quyền quý ngồi lên thế tân cũng là tịch hứng đưa ra nam nhân và nam nhân cũng có thể kết hôn sự tình bị chết rất thảm cả ngày bị một đám đại nho vây công sư phi huyên nói cũng là thiếu nhiên rộng lượng đổi bất kỳ người nào cầm quyền Quyết、sẽ không cho thánh môn một cái như thế rộng rãi hoàn cảnh dám như an long dạng này thu mua nhân tâm sớm bị diệt đúng lần này cũng là t i ế u nhiên tìm n g ư ờ i sao loan loan gật đầu nói không biết là chuyện gì chẳng lẽ lý tĩnh vừa bình cao ly tìm chúng ta đi chúc mừng một phen hai người vừa nói vừa cười đi vào hoàng thành hiện tại t i ế u nhiên mình không sai ở tại trong hoàng thành không hoàng đế tên nhưng có hoàng đế thế thực d ư ơ ngốc một mực an an tĩnh tĩnh ngay trước chính mình khôi lỗi hoàng đế không có nửa điểm dị động hơn nữa vài ngày trước dương n ố c còn xuống biểu hiện muốn đem hoàng vị thiền cho tiếu nhiên nhưng theo cổ lễ tiếu nhiên tự nhiên không thể dạng này liền chịu chí ít cũng phải làm ra chút tường thụy mọi người thỉnh nguyện cái gì liên tục nếu mà sau chịu thế mới phù hợp cái thế giới này quy cách hai người bị dẫn vào nội sảnh nhìn thấy dùng tên giả bùi cụ thạch chi hiên còn có trúc ngọc nhiên g phạm thanh huệ tống q u y ế t chữ đạo kỳ khấu trọng từ từ lăng đều ở nơi này mấy người đang hết sức chăm chú nhìn xem tiếu n i ê n trêu chọc một cái hình thù cổ quái đồ vật sau đó vật kia thế mà sáng lên mấy người nhìn trận mắt hốc mồm thạch chi hiên đem ngón tay ngả vào vật kia phía trên sau đó bị trùng trùng điệp điệp bắn ra hắn cắn lơi nói quả nhiên là lôi sao thiếu nhiên ngươi thật sự là là thiên thần hạ phàm đúng không không phải vậy không thể nào làm được dạng này sự t ì n h trộm lôi tiếu nhiên mồ hôi thạch chi hiên những người này có thể nói là đương đại nhất có kiến thức người thế nhưng là cũng đem điện nói thành trộm lôi hắn nói ra đây là điện tác dụng thế nhưng là đi thêm khấu trọng khinh thường nói điện có làm được cái gì cái này quang rất yếu a và ngọn nến không sai biệt lắm thiếu nhi nói n vừa ra đời em bé có làm được cái gì đây vẫn chỉ là vừa mới phát minh ra đến cái này bóng đèn còn quá thô giáp nếu như điện lực đủ mạnh bóng đèn đủ nhiều đủ để chiếu sáng cả thế giới không cho cái thế giới này bị hắc ám thống trị hơn nữa tác dụng còn nhiều đi trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng nói xong tiếu n i ê n vô vô khấu trọng bả vai mà nói với song long ta biết các ngươi buồn bực ta đánh hạ cao ly nhưng các ngươi phải biết quốc cùng quốc ở giữa sự t ì n h cũng là như thế ta không thể để cho cao ly ở một bên nhảy nhót huống hồ ta không phải cũng không có giết phó thải lâm sao tiếu nhiên hiện tại là cao quý thiên hạ c h i chủ cũng dạng này tự nhủ mà nói khấu trọng không biết nói cái gì cho phải chí ít tiếu nhiên đánh hạ cao ly cũng không phải vì tư dục đành phải thở dài một tiếng từ từ lăng thở dài không sai anh em quả thật là thiên thần hạ phàm không phải vậy tại sao có thể có như thế những thứ mới lạ ta bây giờ đang cái này nhìn thấy lại mới lạ đồ vật cũng sẽ không kinh ngạc t i ế u nhiên cười nói hơi nước thuyền đ i ệ n có hai thứ này vòng thuyền đi thuyền liền không còn gian nan như vậy mấy dạng này thế nhưng là trọng yếu nền tảng sẽ để cho cái thế giới này văn minh phát triển đến các ngươi đều không dám tin tưởng bước đại hàng hải lúc mới bắt đầu đợi còn không có đ i ệ n đâu đã đem âu châu văn minh phá vỡ hóa đến loại trình độ kia nếu như thời đại đại hàng hải sớm cái mấy trăm năm từ người châu á khởi s ư ớ n g sẽ là thế nào một phen kết quả thiếu nhiên tương đối hiếu kỳ tống quyết nói đế sư đem chúng ta tìm đến chính là vì cái này sao ta có thể phái ra chúng ta thợ khéo đến học tập cái này điện sao thiếu nhiên nói đương nhiên có thể bất quá ta tìm các ngươi tới là có quan trọng hơn sự tình ta thực đã tìm tới kinh nhạn c u n g chỗ mấy người đều là hiện nay thế giới xuất sắc nhất nhân vật nhưng là nghe được tin tức này vẫn là bị chấn động đến trận mắt hốc mồm tứ đại kỳ thư bên trong mở ảo nhất chiến thần đồ lục nghe nói ngay tại chiến trong thần điện bên trong ẩn giấu đi phá toái hư không bí mật thân là một cái đỉnh cấp võ giả không có không muốn đạt tới phá toái c h i cảnh trường sinh cựu thị nhục thân thành thánh tiếu nhiên nhìn xem mấy người cười nói ta muốn hướng kinh nhạn cùng một hàng tìm kiếm chiến thần đồ lục chỗ mấy vị nhưng có hứng thú đồng hành chương một trăm năm mươi tám chiến thần điện quyển thứ hai tuyệt đại phong hoa chương một trăm năm mươi tám chiến thần điện Trở về trang về xưa người sách, kinh ể l ạ tứ đại kỳ thư ứ đại đ kỳ g đầu c i ế nhạn t ầ n lên thông tiên đổ đ lục có thể o thoát siêu s i h tử, mà cung h thần i i ế n đổ lục g ấ ở k i h nhạn n c u bên Bắc, tên trong. Đông kinh nhạn cung bên trong. Mũi tên Đông Bắc. Kinh nhạn cung là một tòa sẽ tự hành di động cung điện không biết xuất từ người nào tay cách cái mấy chục hoặc là mấy trăm năm xuất hiện một lần mà đối đại h ư u duyên lần trước kinh nhạn cung xuất hiện thời gian là tại tam quốc thời khắc sau lại không có lưu truyền chắc hẳn không có bị người tìm được mà lần này kinh nhạn cung xuất hiện tại trường an phụ cận một cái không biết tên thâm cốc bên trong dân bản xứ phát hiện cho là có quỷ thần hiển linh xem như t ư ở n g thụy báo cáo triều đỉnh cho mời sau đó bị tiếu nhiên có được tiếu nhiên mời mọi người đồng hành nay mọi người tự nhiên không có cự tuyệt một đoàn người đi vào kinh nhạn cung kinh nhạn cung chủ điện đ ặ t tên là nhạn tường điện có cao hai mươi ba mươi mét còn có hai cái hơi thấp phó điện ngoài điện có vệ binh c h ấ n giữ nhìn thấy tiếu nhiên xuất hiện lập tức tiến lên trào Tiếu tức thấy trong trên nhiên dẫn mọi người đi vào, lập tức nhìn thấy trong đại điện che kín các loại phù điện, dẫn nhìn kín bên trên ứng che vào, vì lập phù các có sau o loại trên trời, có các loại kỳ q á quái quái i mỗi một loại tình giống, mỗi một loại quái vật cũng là chưa từng nghe thấy. Sau vật, vật một tình một từng thấy. là cũng nghe chưa đó một mặt p h â n chấn lô rượu t ử xuất hiện tại trước mọi người hắn tuy nhiên tuổi tác lão nhưng tinh thần m ư ờ i phần những năm này tiêu hóa tiếu nhiên mang cho hắn tri thức làm sáng chế sáng tạo để hắn thật sâu trong say mê hắn vốn cho rằng lấy chính mình học rộng thế gian này vạn sự vạn vật chính hắn đều tương đương hiểu biết lại không nghĩ tiếu nhiên vì hắn đẩy ra một cái thế giới khác đại môn tiếu nhiên đem tự mình biết có quan hệ địa cầu tất cả hiện đại tri thức đô giảng cho l ô diệu tử hoàn toàn mặc kệ hắn có thể hiểu hay không có biện pháp nào không nắm giữ dù sao ta trước tiên nói cho ngươi nghe chính ngươi đi nghiên cứu có thể hay không làm ra cái gì ta đều mặc kệ trưng khí cơ điện vô tuyến điện điện thoại kinh đ i ể n cơ hảo emc 2 nghe đến mấy cái này như thần ngữ đồ vật bình thường lỗ rượu tử đối với tiểu nhiên nói cái này kinh nhạn cung bố cục cùng tam viên nhị thập bát túc ngũ tinh nhật nguyệt vận chuyển có một kỳ rượu phù hợp cung trong một ngọn cây gọn cỏ đồng đều lấy một loại vượt qua tại hạ lý giải thần tất nhiên danh sách sắp xếp cũng không phải là hiện tại lưu hành hà lạc lý số lại hoặc trước tiên hậu thiên bắt quái người khác nghe được một hồi bội phục chỉ có t i ế u niên chỉ cảm thấy quán mắt ho khan một tiếng nói nói tiếng người lỗ rượu tử trong mắt hiện ra một k i a thiếu niên đồng dạng t ố t sắc không phải chỉ có n g ư ờ i mới có thể nói chút người khác nghe không hiểu mà nói h ắ n nghiêm mặt nói ta tìm tới địa hạ cung điện cửa vào địa hạ cung điện ước chừng có ba mươi năm mươi trượng t i ế u niên mấy người dọc theo dây thừng bỏ xuống địa đ ậ u khấu trọng thắp sáng bó đuốc hỏa quang chiếu sáng cả không gian tất cả mọi người phát ra từ mình thuộc về một cái vô cùng to lớn trong đại điện trong đại điện phía trên một cái lưới lớn cho dù có người từ phía trên đến rơi xuống cũng không trở thành bị thương đại điện trên tường khắc lấy một bức tinh đồ n h ậ t nguyệt ngũ tinh còn có hắn m ấ y h ạ t đều có phẩm chất không giống nét vẽ vẽ ra bọn họ quy tích lỗ rượu tử thấy mồ hôi chảy giáp sau lưng nhưng thiếu nhiên lại nhận ra thiên vương tinh hải vương tinh chỗ cái này kinh nhạn cũng không biết thành lập bao nhiêu năm sớm như vậy nhân loại liền mình đem thái dương hệ chỗ thăm dò rõ, rõ ràng sao chẳng lẽ cái thế giới này nhân loại tồn tại một cái thượng cổ văn minh hơn nữa tinh đồ cũng địa cầu nơi này là địa cầu cổ đại sao như vậy hắn thế giới võ hiệp đây đến có bao nhiêu cái địa cầu những vấn đề này suy nghĩ một chút t i ế u nhiên đầu đều lớn hơn tuy nhiên ôm nghĩ mãi mà không rõ liền không đi nghĩ nó thái độ t i ế u nhiên đem bông u xuống ho khan tiếng nói l ô đại sư chúng ta đi bên kia lỗ diệu tử chỉ một trận tương đạo nơi này có chút tầm ướp phải có thủy nguyên hơn nữa căn cứ hắn nhìn xem t i ế u nhiên sau đó nói dù sao đi bên này liền đúng mọi người xuyên qua dài rằng giặc vô cùng nói trong hành lang các loại bích họa thấy mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ có thượng cổ dị thú có thần ma đại chiến không phải trường hợp cá biệt mấy người vừa đi vừa thưởng thức đến gần một ngày mới đưa lối đi này đi đến phía trước dần dần hiện ra sáng ngời cùng tiếng nước đến mọi người xuyên qua thông đạo lập tức hô hấp cứng lại một cái thác nước từ trên trời giang xuống thác nước cái thiên xuống đem thế giới bên ngoài toàn bộ ngăn cách duy nhất có thể theo thác nước bên trong lộ ra chỉ có từng đạo hường quang tiếu nhiên lẩm bẩm nói phi lưu trực hạ tam thiên xích nghi là ngân h ạ lạc cựu thiên lòng đất thác nước sao thật sự là đồ sộ chỉ là cái này liền đáng giá về giá vé thiếu nhiên cười hướng mọi người nói chúng ta xuyên qua nói xong dẫn đầu đi thi triển khinh công theo thác nước xuyên qua sau đó tiếu nhiên phát hiện phía dưới là một cái to lớn vô cùng lòng đất hồ nhìn xa xa giống như là một mảnh hường hải phương xa trên vách đá có vỡ r a đại động thanh tuyển theo đại động trào lên mà ra hình thành bốn năm mươi đầu lớn nhỏ không đều thác nước nhất định tựa như nhân gian tiên cảnh phong lôi song dực trang bị đứng lên những năm này tiếu nhiên chuyên tâm tại chính sự võ công mặc dù không có gắt lại nhưng cũng không có đột phá luyện khí tứ t ầ n g tiếu nhiên cũng không thèm để ý dù sao mình tại đây là một m ư ờ i thời gian thời gian còn nhiều hơn nữa từ chính mình tự mình chấp hành đại quốc quật khởi tức thời chiến lược cấp toàn cầu tại tuyến vong du thực sự chơi thật vui trọng yếu nhất là võ công tuy nhiên tiến bộ chậm chạp nhưng là tiếu nhiên đạt được rất nhiều hắn thú vị thể nghiệm những này niềm vui thú không kém luyện võ còn loại suy để hắn đối với võ học có càng sâu lý giải võ học phải đối mặt là người mà chính trị phải đối mặt người cũng là người cái này khiến tiếu nhiên đối với người tâm đem không càng thêm tinh chuẩn lúc này người khác cũng xuất hiện tại tiếu nhiên bên người chứ tống khuyết cương khí cánh bên ngoài người người đều trang bị có phong lôi song rực lỗ rượu tử bừng tỉnh đại ngộ nói thì ra là thế những hồng quang đó là địa hỏa ân bán toàn do cái này đóng băng hồ nước thủy hỏa tương tệ âm dương giao thái hình thành cục diện này phong lôi song rực chấn động t i ế u nhiên mang theo mọi người hướng về phía hồ trung tâm tiểu đảo bay đi nơi đó rõ ràng còn có một tòa cùng loại kinh nhạn cung lại phải lớn hơn nhiều cung điện ngoài điện viết chiến thần điện ba chữ to mỗi một cái ba mét phương viên đi vào trong điện mọi người vì đó chấn động liền hô hấp đều quên đoàn người này không khỏi là đương kim trên đời lớn nhất khoe khoang tài giỏi bạc tụy nhân vật vô luận tâm trí kiến thức đều viễn siêu thường nhân nhưng cũng vì nhìn thấy trước mắt mà quên tất cả mọi thứ không ít người rung động chảy ra nước mắt tới tòa đại điện này tựa như là cự nhân tạo thành đại điện đối diện cự đại trên mặt tường là một hàng đại triện thẳng tắp sắp xếp xuống tới c h í ít có cao hơn ba mươi trượng thượng thư thiên địa bất nhân coi là vật vì số cầu mà mặt tường khắc đứng bốn mươi chín mặt phù điêu mọi người lập tức hiểu được đây chính là chiến thần đ ổ lục nghị không ra chiến thần đ ổ lục không phải thư sách mà chính là p h ụ điêu tiểu nhiên cũng mặc kệ người khác cùng thanh hư chi diễm vừa đi vừa nói thanh hư ngươi thấy thế nào cái này sợ là cùng thần ma có quan hệ thanh hư chi diễm vừa nhìn vừa nói ra ta mặc dù chỉ là vũ thân nhưng là phượng v ạ n thu phân hồn vạn thú môn đối với thần ma lưỡng tộc có kỹ càng ghi chép thần ma tiên sinh tại thần giới từ sinh linh sớm nhất tín ngưỡng chỗ thai n é n mà sinh là từ thuần tinh thần và thuần năng lượng tạo thành sinh vật cho nên trời sinh liền có thao túng tinh thần cùng năng lượng năng lực a đó là cái gì hai người đi đến một góc nhìn thấy thế mà có một người ngồi ở chỗ này người này dáng vẻ trang nghiêm khỏe miệng còn mang an tường ý cười da thịt cùng thường nhân không khác nhưng xúc tu cứng rán không được loại người thân thể người này tay trái rủ xuống đất ngón tay tại cứng rắn trên sàn nhà viết quảng thành tử chứng phá toái kim cương nơi này thanh hư chi diễm đại hỷ nếu như người này cũng là luyện môn công pháp này ta lấy hắn nhục thân làm chứng thôi diễn sẽ nhanh hơn tiếu nhiên lại cau mày nói ta xem qua từ hàng kiếm điện cái này cùng cuối cùng tọa tử quan rất tương tự à. người này như thật sự là quảng thành tử n à y trường sinh quyết vì hắn chỗ lấy nếu như kiếm điện ra lại từ nơi này n à y tứ đại kỳ thư có ba người chính là sản xuất ở chỗ này không d ậ y nổi ở chương một trăm năm mươi chín loại cực lớn bánh trưng quyển thứ hai tuyệt đại phong hoa chương một trăm năm mươi chín loại cực lớn bánh trưng trở về trang sách thanh hư chi diễm nửa ngồi tại quảng thành tử trước người tay phải ấn tại quảng thành tử ở ngực yếu ớt dây tóc thiên ma khí độ đi vào quảng thành tử trong cơ thể tại hắn kinh mạch khiếu huyện chỗ tìm tòi quảng thành tử thân thể thực đã chuyển thành một loại hoàn mỹ không giống nhân thể tồn tại nhất thời cũng nói không rõ là cái gì làm thanh hư chi diễm thiên ma chân khí nhiều phiên kích thích quảng thành tử thân thể thì thanh hư chi diễm bất thình lính ốc bởi vì nó phát giác quảng thành t ử thân thể khắp nơi chân khí kích thích xuống thế mà xuất hiện phản ứng cái này không phải chết cũng không giống là nhưng nhiều kích thích một chút nói không chừng thân thể có thể sống sót phát hiện này để thanh hư chi diễm cao hứng vô cùng chân khí thẳng vào c h á n độ đi vào quảng thành t ử mi tâm tổ khiếu mi tâm tổ khiếu lại xương tử phủ là thức h ả i chỗ là linh hồn nơi v ề chỗ làm thanh hư chi diễm đem chân khí độ đi vào bên trong thời điểm phát hiện bên trong vẫn là trống giống thanh hư chi diễm vui vẻ nếu như có thể kích hoạt quảng thành tử nhục thân liên tốt chính mình theo t r ú c ngọc nhiên g thân thể đổi được quảng thành tử thân thể ư n g muốn tốt xử lý một số dù sao hai người dùng một cái thân thể rất phiền p h ứ c thế là thanh hư chi diễm thử nghiệm đem chính mình hướng về phía quảng thành tử thức hải bên trong di động bất thình lình quảng thành tử thức hải bên trong kim quang đại tố một cái vải thô ma y hình dung cao cổ nam tử hình tượng tại kim quang bên trong hiện hiện quát to yêu nghiệt phương nào lại dám dòm ngó đâm bản thân nhục thân sự biến hóa này thực sự quá ngoài dự liệu thanh hư chi diễm giật mình bản năng hướng trúc ngọc nhiên g trong thân thể co lại nhưng kim quang hướng về phía thanh hư chi diễm v ọ t tới như có thể hòa tan tất cả địa ngục chi hỏa thanh hư chi diễm trong nháy mắt bị thiêu hủy một phần tư thân thể mới lấy đào thoát thiếu nhiên xem xét hơi kinh ngạc hỏi làm sao thanh hư thanh hư chi diễm một chút bắn lên đến rời đi xa xa quảng thành tử h o à n g sợ nói ra hỏa này còn sống tiểu nhiên kinh ngạc nhìn xem như một loại pho tượng quảng thành tử nói chẳng lẽ lại g i a hỏa này là cái lớn bánh trưng tháo quyên để tà cực tông g i a hỏa đến bọn họ đối với cái này có kinh nghiệm nha sớm biết liền mang cái hắc lư u móng sau một khắc quảng thành tử không không sai mở hai mắt ra đó là một đôi như tinh không đồng dạng thâm thúy cũng như tinh không đồng dạng băng lánh con mắt tiểu nhiên giật này cả mình t ê u lên s á c chết vùng dậy mọi người tới cái này có một cái lớn bánh trưng quảng thanh tử thân thể ba ba kêu vang lúc đầu rơi sạch tóc lấy cực nhanh tốc độ mọc ra cho đến rủ xuống đất bên cạnh hắn hiện ra bờ sông ngục giống như cồn phong một cỗ kinh người cực kỳ lực lượng ở trong cơ thể hắn hiện ra tới tất cả mọi người bị quảng thanh tử biến hóa kinh ngạc đến ngây người nhưng bọn họ đều là thế gian này cấp cao nhất nhân vật lập tức lấy lại tinh thần tạo thành một vòng ngây đem quảng thanh tử vây quanh quảng thanh tử không hề bị lay động chậm dãi đứng lên này cỗ như ma thần hàng thế khí thế ngay cả tiếu nhiên cũng bị lá gan rung động quảng t h a n h tử nhìn xem thanh hư chi diễm hé m ù n ó i nhất thể song hồn bên trong một c h ồ n g chính là hậu thiên l u y ệ n chế chỉ là yêu vật dám ngấp nghẽ ta thế nhục thân nhận lấy cái chết phiên thiên ấn nói song đại thủ dơ lên cao cao dường như không nhìn không gian khoảng cách tựa như một q u y ề n hướng về phía thanh hư chi diễm trên đầu ấn đi thanh hư chi diễm chỉ là quá mức kinh ngạc nhưng không có nghĩa là nó sợ nó mặc dù là một cái kỳ quái vũ thân có rất nhiều nhân loại tâm tình có thể vẹn vẹn không có sợ hai tâm tình nhưng quảng thành tử một quyền này thực sự quá kinh người khí thế kia phảng phất là rút mất chống trời cự trụ toàn bộ thiên khung hướng về phía người áp xuống tới còn xa cuối chân trời liền làm cho không người nào có thể hô hấp vô pháp suy nghĩ đây là bởi vì trúc ngọc nghiên bản thân thực lực so quảng thành tử kém quá nhiều thanh hư chi diễm vừa mới này một chút bản thể lại bị thương nặng cho nên thanh hư chi diễm đối mặt dạng này cương mánh một quyền cũng là không dám đón đỡ nhưng là quảng thành tử cái này một cái phiên thiên ấn đưa nó sở h ư u phương vị đều khóa đến xít sao nếu như né tránh chỉ có thể rơi vào tuyệt đối hạ phong đến chết mới thôi không dám liên tiếp cũng chỉ có đón đỡ lại tại lúc này tiếu nhiên khoác tay trên tay lôi vân phun trào ẩm ẩm kêu vang một thức ngũ lôi thủ liền nên đón vain toàn bộ chiến thần điện đều lắc một chút tiếu nhiên liền lùi mấy bước một ngụm máu tươi phun ra ngoài trong lòng của hắn ngạc nhiên hắn đi vào đại đường thế giới về sau vô luận đối đầu bất luận cái gì cao thủ chưa bao giờ nếm qua lớn như thế thua thiệt quảng thành thế một quyền này đem cương manh tinh nghĩa phát huy đến cực hạn khí thế thế sủng lực đạo thế mạnh mẽ đương thời chớ thớt quảng thành t ử thu quyền đứng chắc tay kinh ngạc nhìn xem tiểu nhiên nói mày chính là người nào có thể tiếp ta một kích chỉ thương không chết chân khí hỗn tạp lại không được không hiện lộn xộn như quân đội đồng dạng tiến thối có độ và hiệp như một phát tiền nhân chỗ chưa mớn không dạy nổi bên trong một cỗ sinh cơ dường như ta truyền lại trường sinh quyết tiểu niên q u ẹ t q u ẹ t mồm sừng máu tươi cười nói tiểu tử vì tổ sư truyền nhân tất nhiên là tập được trường sinh quyết lại không biết tổ sư vì sao tái nhập nhân thế quảng thanh tử nhìn xem thanh hư chi diễm nói cái này yêu vật rất thú vị ta chưa từng nghe thấy chỉ cần đưa nó giao cho ta ta đem không so đo các ngươi q u ấ y dày ta tại tiên giới yên giấc thế tội thanh hư chi diễm thế nhưng là tiểu niên hảo chiến hưu hai người xem như chúng qua hoạn n ạ cùng qua sinh tử vô luận như thế nào t i ế u nhiên cũng sẽ không đưa nó giao cho người khác hắn nết miệng cười một tiếng cái kia chính là không có đàm luận tan nếm nghe có thượng cổ ma thần theo trong ngủ mê thức tỉnh cố sự phần lớn cũng là thảm đạm kết thúc bởi vì vừa tỉnh lại thực lực vẫn không có thể khôi phục không biết tổ sư hiện tại có toàn thịnh thời kỳ mấy thành thực lực quảng thanh tử khinh thường nói cho dù chỉ có nhất thành giết các ngươi cũng như giết gà nhĩ t i ế u nhiên cười to nhưng không nói lời nào trong tay bỗng dưng thêm ra một thanh trường kiếm trên thân kiếm một đoá hồng liên nở rộ hồng liên mở tạo phù hợp liền thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía quảng thành tử chém tới thân kiếm ngâm khẽ cạn hát thanh liên kiếm ca toàn lực phát động cùng một thời gian một cỗ hỗn loạn lực trường tuân hướng quảng thành tử chính là hỗn loạn thế trị lúc này hắn mọi người mới hồi phục tinh thần lại mẹ nó đây là cái gì tình huống quảng thành tử phục sinh đây chính là đạo giáo thủy tổ nguyên thủy thiên tôn đệ tử xuyển giáo một trong thập nhị kim tiên Viêm h o à nguyên tử tôn thủy tổ ta t ông hiên viên hoàng đế lao nhân i lao lao đế ế ra sư, tiếu nhiên một lời không hợp, lại dám cùng hắn động thủ. Tha cho hắn người cũng là to gan lớn mật nhân vật, cũng là kinh hồn nhưng hợp, thủ. Tha cho h lời lại lại một dám mật cảm to vật, trợt t là là bạc vĩa, ấ thông khoái. Hướng về phía trong truyền thuyết người trong trốn thần khoái. Hướng phía người i về ra tay, tựa một như đánh vỡ lai o nào ạ i đi siềng, giống người trên thân công siềng, giống cả người đều ung dung. Nguyên đó đều cầm chế, cả bỏ l người cũng là có thể hướng về phía thần tiên khiêu chiến tống khuyết hét lớn một tiếng có thể cùng quảng thành tiên sư nhất chiến gì may mắn thiên đao giống như chạm phá hư không bổ về phía quảng thành tử đỉnh đầu thạch chi hiên thân hình như quỷ mị lóe r a vô cùng ảo ảnh bất tử thất huyễn lấy thực kích hư đảo hướng về phía quảng thành tử sau lưng loan loan trong tay h á o dây lụa phi vũ như mây trôi đồng dạng hướng về phía quảng thành tử con đi ba người một minh hai ám nhất cương hai nhu hòa lại phối hợp đến vừa đúng giống như là nhiều năm hợp làm đồng đội mà chữ đạo kỳ mấy người lại là bởi vì chính mình là đạo giáo xuất thân có chút do dự mà thanh hư chi d i ệ m thì tại tĩnh dưỡng bên trong quảng thành t ử sắc mặt đạ mạc tay phải đưa tay tại hư không khe khẽ một truy tựa như tại đánh một cái vô hình đại trung lập tức liền có một cỗ xa xăm phong cách cổ xưa tiếng t r u n g vang lên trong miệng ngâm khe nói lạc hồn t r u n g toàn trường tất cả mọi người lập tức giống ma giật mình thất hồn lạc phách ngẩn ở tại chỗ hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì chỉ có tống khuyết trong tay thiên đao không bị ảnh hưởng vẫn như cũ linh tính mười phần công hướng về phía quảng thành t ử đỉnh đầu quảng thanh tử k h ẽ ồ lên một tiếng túng tay thành đao quét vào tống khuyết thiên đao phía trên đem tống khuyết quét như là lăn đất hổ lô đồng dạng đến bay ra ngoài còn sót lại khí k ì n h đem mọi người toàn bộ quét đến bay ra ngoài vừa mới nhìn tầm long quyết tuy nhiên có rất nhiều nơi không bằng lúc trước suy nghĩ nhưng vẫn là yếu điểm cái khen quảng thanh tử lão nhân ra ông ta đều ra sức diễn xuất cầu tấm vẽ phiếu không quá mức đi chương một trăm sáu mươi xui xẻo phá vỡ quảng thanh tử quyển thứ hai tuyệt đại phong hoa chương một trăm sáu mươi xui xẻo phá vỡ quảng thành tử trở về trang sách t h ằ n g đến lăn xuống mặt đất tiếu nhiên mới hồi phục tinh thần lại há miệng lại phun một ngón huyết ép hắn đứng dậy đối với thanh hư chi diễm nói thế nào hắn mà nói không đầu không đôi nhưng thanh hư chi diễm cũng hiểu được ý hắn nói ra xác nhận thiên địa nguyên khí nhưng không thể chuyển hóa làm chân nguyên là cùng thần tộc trực tiếp thao túng thiên địa nguyên khí chỉ là điều động nguyên khí rất có hạn thanh hư chi diễm cũng đã gặp qua chân chính thiên nguyên cảnh võ giả ra tay t i ế u nhiên vận chỗ chữa thương gật đầu nói vậy ta lúc trước suy đoán không có sai cái này chiến thần đồ lục quả nhiên là đem người chuyển hóa làm thần tộc một loại công pháp cái gọi là phá toái hư không chỉ là mở ra đến thần quốc thông đạo quảng thành tử kinh ngạc nhìn về phía hai người các ngươi vậy mà nói như vậy tuy nhiên miêu tả có chút kỳ quái không sai cũng là không sai tiểu nhiên thở dài ra một hơi nói tuy nhiên quảng thành tiên sư hai lần ra tay đều kinh thiên động địa nhưng ta bất thình lình không sợ bởi vì ta biết rõ bất luận là phiên t i ê n ấn vẫn là lạc hồn chung đều là tiên sư thành danh tuyệt nghệ hai lần cũng không có thể đem chúng ta chỉnh đốn xuống đến đủ thấy tiên sư hiện tại thế suy yếu quảng thanh tử hư lệnh nói ta gốc d ễ thân thể tại tiên giới yên giấc lột xác còn cần ngàn năm lâu đây chỉ là ta một trong sợi phân thần nhưng đối với các ngươi lại là đủ cực kỳ t i ế u nhiên trong lòng mừng rỡ cái này người thời thượng cổ quả nhiên thuần phát thế mà thành thật như vậy trả lời chính mình vấn đề nghe quảng thanh tử nói Hắn mặc dù đem dù theo ầ n xưng tiên cũng không quốc chỉ giới, là lại là lắm biệt vật. t sai h đồ, hắn tiên r ả l ờ đến biết, Tiếu chừng cũng không cũng không liền có thể trở thành thần n xem, ước hư tức có tộc. phá phải thể h toái i trở lập về sau, cười n giới tìm n ó nghĩ đến, không phải tiên thể Theo trở lại hiện thế khẳng định có rất nhiều hạn chế không phải vậy biết cái gì nhiều năm như vậy không có tiên nhân hàng thế chỉ một sởi phân thần ta sợ ngươi q u ạ c lông phạm trai chủ chữ lao đạo còn có phi huyên các ngươi không được muốn thử một chút tiên nhân có bao nhiêu lợi hại sao phạm s o n g sẽ than nhẹ một tiếng gặp qua quảng thành tiên sư sư môn ta truyền xuống một thức kiếm kỹ tên là kiếm d ế t hiên viên nghe đồn là quảng thành tiên sư truyền lại hôm nay liền mời quảng thành tiên sư l ợ i bình một phen trong nội tâm nàng rất rõ ràng nếu như không tự mình ra tay tiếu nhiên nếu là còn sống rời đi này từ hàng tịnh trai liền không sống yên lành được chỉ nghe quảng thành t ử nói mình còn muốn hơn nghìn năm mới có thể n g ư bước đứng lên hiện tại chỉ là một sợi phân thần chỉ cũng cảm giác không đáng tin cậy nhìn t i ế u nhiên hỏi cái gì hắn liền nói cái gì dường như ngủ quá lâu ngủ ngốc thực tình không coi trọng hắn huống chi thân là võ giả ai không muốn cùng dạng này nhân vật n h ư u bức giao thủ chữ đạo kỳ cũng nói lao đạo cũng là đạo môn xuất thân tuy nhiên có chút tâm đắc nhưng so với thượng cổ t i ề n sư nhưng khác biệt rất xa cũng muốn mời t i ề n sư lời bình một phen mới biết tự thân không đủ thân là đương thời đệ nhất võ giả tuy nhiên bị tống khuyết vượt qua nhưng chữ đạo kỳ cũng không phải kém cỏi thân là võ giả đối mặt cao như vậy tay đều sẽ có khiêu c h i ế n lòng chỉ có đối đầu mạnh hơn chính mình đối thủ mới biết mình nơi đó không đủ nói xong chữ đạo kỳ thân hình nếu như đại bằng đồng dạng lên như diều gặp gió sau đó mạnh mẽ hạ xuống như cự côn trong b i ể n phá lãng không khí đều bị hắn kéo ra khí lãng hai tay khép lại như đại truy đồng dạng truy hướng về phía quảng thành tử trên đỉnh đầu một thức này đúng là hắn tán thủ bắt phát bên trong côn bằng biến quảng thành tử mặt không đổi sắc xông thẳng lên trời cao lấy đỉnh đầu vọt tới chữ đạo kỳ chi một kích đem chữ đạo kỳ đâm đến miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài cùng một thời gian phạm thanh huệ trường kiếm trong tay chém ra hai tiếng kiếm rít phân biệt theo phạm thanh huệ cùng sư phi huyên trong tay vang lên lúc đầu chỉ có thể nghe thấy nhưng trong chốc lát tất cả mọi người trong thai xuyên qua đầy tiếng gạo đó là kiếm khí rít gạo gọi toàn bộ không gian ảo tưởng lên lấp lóe kiếm mang đem hai người gắn vào bên trong cho người ta một loại ngắm hoa trong màn xương tựa như hư như huyễn cảm giác một kiếm này mới là phạm thanh huệ thực lực chân chính cũng là tại đối mặt thiện mẫu toa phương thời điểm nàng vẫn như cũ có lưu thủ quảng thanh tử khe ồ lên một tiếng quả là ta kiếm g i í t n h ê n viên bất quá đối với ta vô dụng hai tay biển chỉ điểm ra tìm tới hai người trường kiếm chân thân ở trên nhẹ nhàng điểm một cái phạm thanh huệ như điện giật kém chút cầm không được trôi kiếm thân hình nhanh lùi lại trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc sư phi huyên càng là không chịu nổi trường kiếm tuốt tay miệm phun màu tươi ngã ngồi mặt đất mất đi lực phản kích đúng lúc này thanh hư chi diễm cuối cùng ra tay thiên ma lực trận toàn lực điều động vừa ra tay chính là huy lực thịnh nhất thiên ma truy quảng thanh tử sắc mặt cuối cùng có chỗ cải biến kinh ngạc nói nguyên lai là thanh khâu một mạch nhưng tuy là các ngươi tổ sư tô đát kỷ ở đây cũng không dám hướng về phía ta ra tay tống khuyết cười to nói tiên sư không cần hù chúng ta ngươi thực lực bây giờ thực so với chúng ta còn yếu không phải vậy chúng ta chết s ư ớ n g quang tiếp một cái nhất nào Tống khuyết thiên đao bên trên sinh ra mang ộ t đạo đ lăng lịch cực kỳ o m a chém về phía về q u ả này g t h n h tử, phát trước, mà đến trước, mắt ấ linh ề muốn c é m mà một một một trúng thành tử, nhất thế thành thành tử, kết thanh quảng nhưng không chung chuyển, phân vòng quảng giống tiễn qua hai, hợp chỗ, ở lại động a ma phía Đao mang o đồng đ dạng thiên quảng thành này linh phối hợp truy cắt tử. về cực kỳ nếu có sinh mệnh chính là mấy năm này ở giữa tống khuyết đem chính mình cương khí chuyển hóa làm linh cương tuy nhiên so với chân chính linh cương còn có vẻ không bằng cũng vô pháp ngưng ra chân linh nhưng đã có thể gọi là nhỏ yếu bản linh cương so ngụy linh cương thế nhưng là mạnh mẽ mấy lần đối mặt hai người này hợp kích quảng thành tử thế mà sắc mặt ngưng trọng lên hán thực cũng không có mình biểu hiện ra thành thạo bản thể chính đang lột xác phân thần tại lúc trở lại hao tổn quá nhiều có thể điều động thiên địa nguyên khí quả thực hữu hạn cỗ thân thể này chỉ là gánh chịu phân thần đùn khí căn bản không coi chân khí cỗ thân thể này nói dễ nghe là trứng được phá toái kim cương nhưng là vô pháp nhục thân thành thánh đem thân thể chuyển hóa làm thuần năng lượng tồn tại thất bại phẩm là một cái báo hỏng tồn tại nếu như hắn là nhục thân thành thánh tại tiên giới lột xác kỳ hạn cũng dùng chẳng phải lâu mà thân thể này giống như một tọa độ nếu như không có tọa độ này hắn phân thần căn bản không có khả năng trở về nói cách khác nếu như thân thể này bị hao tổn quá nặng hắn phân thần lập tức liền muốn và bản thể mất đi liên hệ lại không cách nào tồn tại ở thế gian này nhưng thanh hư chi diễm tồn tại rất kỳ diệu như đạt được thanh hư chi diễm cực kỳ nghiên cứu một phen vậy tuyệt đối có lợi ích khổng lồ đó là thế gian này không được từng xuất hiện tồn tại đối mặt tống khuyết cũng thanh hư chi diễm công kích quảng thành tử phải tay trái đồng thời biến chỉ thành kiếm nhất âm nhất dường chia lấy hai người đúng là hắn kiếm kỹ thư hùng kiếm quyết lấy âm nhu thư kiếm đối đầu cường manh ao, cương manh thiên đao lấy cương m a n h hùng kiếm đối đầu quỷ dị không khỏi thiên ma truy lại không nghĩ đúng lúc này thiếu nhiên hai mắt hồng quang đại thịnh chính là phát động phá phượng tri quang Cái này phá phượng chi quang lúc phá này phượng quang trần ư nhưng phượng Nhưng ớ c cả cảnh thế thiên trụ. hề định ngay nguyên là đối đều đ u u với q ả g cùng nguyên thành tử thần, trụ thân, trụ thần phân chỉ định hắn pháp định hắn phân là nục lại vô khí Và anh, chân khí điên cuồng thiên ma truy hóa thành một điểm đen cùng hùng kiếm liều mạng một cái thanh hư chi diễm lại nôn một ngụm máu tươi nhưng nó có một cỗ tàn nhẫn thế mà một bước đã lui tống khuyết đào quang vì thư kiếm một vùng thế mà đảo ngược bay trở về chém về phía tống khuyết tống k u y ế t mất đi đối với đào mang không chế đành phải đón đỡ chính mình một đòn toàn lực đồng dạng cũng phun ra một ngụm màu tươi mà lúc này thạch chi hiên thừa lúc vắng mà vào nhất trưởng đánh trúng quảng thành t ử phía sau lưng quảng thành t ử thân hình chấn động k h í tức hơi có chút hỗn loạn nhưng thạch chi hiên lại bị chấn động đến bay ngược thổ huyết nhưng thanh hư chi diễm trên mặt lại phát hiện ra vui mừng như ngươi loại này lão quỷ thực sự quá tự đại không biết mình thuộc về hư nhược kỳ sao suy yếu hai chữ là thế nào viết có biết không là ngủ quá lâu ngủ ngốc ca vừa rồi làm tổn thương ta hiện tại phải ngươi bù lại thừa dịp cái này đứng không thanh hư chi diễm vọt tới quảng thành từ trước người hai tay đặt tại hắn trên đầu thiên ma tứ thực toàn lực phát động thiên ma tứ thực thế thực thần đạt được thiên ma sách toàn bộ quyển thanh hư chi diễm cuối cùng đem tư tưởng bên trong thiên ma tứ thực thôi diễn hoàn tất cái này thiên ma thực thần có thể trực tiếp thôn phệ đối thủ linh hồn bổ ích tự thân Trương thứ tuyệt trương Nguyên Hàng Quyển phong Lai là hàng ái. Quyển thứ hai, tuyệt đại phong hoa Ái. đại nguyên lai、like、là hàng á i trở về trang sách thanh hư chi diễm nộ hống vang vọng trên không trung quảng thành tử trên thân hiện ra ngũ thải hà quang mặc dù không thể động lại không hoảng hốt khinh thường nói điêu trùng tiểu kỹ như kiến càng lay cây cũng muốn thương tổn ta lời còn chưa nói xong sắc mặt hắn mạnh mẽ biến đổi quắt to lên đây là đây là cái gì tà thuật ngươi thế mà nắm giữ t h ầ n lực điều đó không có khả năng thiên ma tứ thực thế thực thần có thể trực tiếp thôn vệ đối thủ linh hồn là trực tiếp làm dùng cho linh hồn công kích không nhìn quảng thành tử trên thân hộ thể t h ả i quang mà cái này thực thần chi thuật phải lấy chính mình linh lực vì điều động thanh hư chi diễm từng tại hòa thị bích bên trong hấp thu không biết tên tồn tại thần lực cho nên cũng nắm giữ thần lực không phải vậy nó là không thể nào thôn phệ hết quảng thành tử phân thần quảng thành tử cái này sợi phân thần hàng lâm nhục thân mình là tiêu hao rất nhiều muốn trở về là không thể nào bây giờ bị thiên ma thực thần chế thế mà không có lực phản kích thanh hư chi viêm nhẹ kêu nói ngươi thế mà so ta tưởng tượng còn muốn yếu quảng thanh tử tiếng kêu rên liên hồi há miệng điên cồn u mắng mau thả ta không phải vậy ta chân thân hàng lầm một trưởng vỗ chết người người ma môn này tiện nhân mau bung ô tay mau bung ô tay quảng thanh tử mắng to hoàn toàn không có lúc trước nửa điểm phong độ thấy tất cả mọi người ngốc đây chính là xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu hán nhân tổ tiên c h i sư quảng thanh tử sao thực sự và trong tưởng tượng kém quá nhiều nhưng hắn âm thanh càng ngày càng yếu chậm rãi liền không thể nghe thấy sau đó hắn hai mắt mắt mở trong ánh mắt hiện lên một tia thanh mang thiếu niên nếm thử hỏi thanh hư quảng thành t ử gật gật đầu sau đó cúi đầu nhìn xem chính mình n h ụ thân khen cỗ thân thể này còn mạnh hơn t r ú c ngọc nghiên quá nhiều mọi người giờ mới hiểu được tại sao trước đó t r ú c ngọc nghiên sẽ cùng tiếu nhiên như thế sát nguyên lai là bị không biết thứ gì đ ọ ạ t xá loan loan trong mắt hiện ra một tia bi vẻ mặt nàng vừa mới chịu đến quảng thành t ử công kích nhất thời còn vô pháp động đậy nhưng trong lòng đã tràn ngập đối với tiếu nhiên hận ý lúc này trúc ngọc nhiên g thấy được nàng ánh mắt lắc đầu cười nói loan nhi không nên suy nghĩ nhiều thanh hư tiền bối chỉ là tại trong cơ thể ta tạm thời n ố c hiện tại không có việc gì lấy loan loan tài trí lập tức đem sự tình đoán được cái bảy tam phần rất nhiều chuyện cũng nhận được giải thích tuy nhiên đối với hiện tại trúc ngọc nhiên g còn có chút lo nghĩ nhưng cũng sẽ không biểu lộ ra tiếu nhiên nhìn xem thanh hư chi diễm v ò đầu nói cái này quảng thành tử cũng quá nước tuy nói là một sợi phân thần nhưng cũng thực quá yếu và tưởng tượng không giống nhau ta bản cho là chúng ta sẽ chết mấy người thanh hư chi diễm cười nói cái này cũng không đúng ta thiên ma thực thần thôn v ệ gia hỏa này trí nhớ hắn không phải quảng thanh tử không được cũng có thể nói là quảng thanh tử mọi người tuy nhiên bị thương nặng nhưng lòng hiếu kỳ đều bị móc ra đến chỉ có chữ đạo kỳ ba người đạo giáo truyền nhân có một ít phỏng đoán thanh hư chi diễm nói quảng thanh tử là xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu nhưng gia hỏa này không phải lịch sử từng có rất nhiều mọi người được xưng là quảng thành tử nhưng chân chính quảng thành tử là thiên sinh thần linh những tên kia đều không phải là quảng thành tử không khỏi biến mất rất nhiều cùng hắn cùng một thời đại thần ma đều biến mất bởi vì thiên ma thực thần nuốt đến trí nhớ rất tàn phá hơn nữa phân thần trí nhớ cũng là rất ít cho nên ta không biết tại sao quảng thành tử chỉ là một cái xưng hào m à t h ô i đạt được quảng thành tử đạo thống mọi người có thể tự xưng quảng thành tử đông hán trương đạo l ă n g liền đạt được quảng thành tử đạo thống cho nên cũng có người cho là hắn là quảng thành tử truyền thế gia hỏa này là quảng thành tử một cái không nổi danh đồ đệ lại lớn nhất đến trương đạo lăng niềm vui bị truyền quảng thành tử đạo thống dưới cơ duyên xảo hợp tìm tới nơi này phá toái hư không mà đi mọi người giật mình chữ đạo kỳ nhìn xem mặt đất mấy chữ gật đầu nói phật giáo truyền vào là lượng hán thời khắc ta liền nói thời đại thượng cổ vì sao lại có phá toái kim cương thuyết pháp kim cương một t ừ thế nhưng là phật môn dùng từ hơn nữa quảng thành tử thế nhưng là đạo tổ dùng như thế nào loại thuyết pháp này mọi người thật lâu không nói tuy nhiên đạt được tin tức không nhiều nhưng vẫn là rất kinh ngạc nguyên lai trong truyền thuyết thần ma thật tồn tại võ công luyện đến cao thâm nhất cấp độ xác thực có thể thành phật làm tổ trường sinh cựu thị phá toái h hư không thật tồn tại phía trước quả nhiên có một cái kim quang đại đạo tiểu nhiên phun một n g ụ m khí sau đó nói cái thế giới này so ta tưởng tượng nước phải sâu a tốt chúng ta lần này cũng coi như có đại thu hoạch chẳng những nhận được chiến thần đô lục còn cùng phá toái h hư không cấp nhân vật giao thủ qua biết rõ bọn họ ước chừng là cái dặn gì vậy liền có phương pháp hướng về phía bất quá tiểu nhiên đón đến n h a n quang từ trên người mọi người đã qua lời nói xoay chuyển tuy nhiên võ đạo cũng không chỉ con đường này à hắn mà nói còn chưa rơi bất thình lình một tiếng cực kỳ kinh khủng tiếng giống theo chiến thần điện truyền ra ngoài đến một cái quái vật theo chiến thần điện bên ngoài x ô n g tới cái quái vật này lại có ba trượng chi trưởng ba người cao bao nhiêu toàn thân khoác đầy hồng hồng lục lục hậu giáp phần đuôi nhọn dài tại sao lưng mạnh mẽ huy động nó đầu đặc biệt lớn trên đầu có hai cái như linh dương đồng dạng sừng nhỏ mỗi cái thô như cánh tay lại là trực lập hành đi cùng trong truyền thuyết long có chút tương tự chỉ là mọi người trước tiên đi qua quảng thành tử sát chết vùng dậy một chuyện gặp lại loại quái vật này liền không có như vậy kinh ngạc tuy nhiên g i a hỏa này xem xét liền rất lợi hại tiểu nhiên cùng thanh hư chi diễm nhìn nhau đồng thời phun ra một cái tử linh thú cái thế giới này lại là có linh thú tuy nhiên đến bây giờ chỉ gặp được như thế một cái nếu như gia hỏa này là theo thượng cổ liền tồn tại ở nơi này vậy trong này linh thú khẳng định không chỉ một cái tiếu niên h vui mừng q u á đôi hướng mọi người nói mọi người ứng bị thương không nặng lắm đi g i a hỏa này rất không tệ chúng ta bắt một cái trở về nhốt tại hoàng gia trong vườn thú đây chính là thiên đại tường thụy nghe được tiếu niên h vừa nói như vậy mọi người đều biết tiếu niên h đối với đại tùy thay vào đó ý đồ đã hoàn toàn rõ ràng hóa sư phi huyên trong đầu các loại suy nghĩ điện thiểm mà qua kinh nhạn cung là một cái tường thụy cái này ma long đồng dạng gia hỏa cũng là một cái tường thụy nếu như mình lại đem hòa thị bích làm tường thụy dâng lên này tiếu h nhiên liền có thể thuận lý thành trương leo lên cựu ngũ chi vị n à y phật đạo lương giáo thành quốc dạy mình là chắc chắn sự t ì n h ma môn vừa nghĩ tới ma môn sư phi huyên không khỏi lắc đầu dùng tiếu nhiên lại nói cũng là ma môn c h u y ể n hình quá mức khoa trường tên gì vượt giới cái gì cùng phật đạo lượng giáo cạnh tranh quan hệ không có lấy trước như vậy kịch liệt phản đến cùng nho ra cạnh tranh quan hệ trở nên mạnh này ma long một mực đang ngoài điện sinh hoạt xưa nay không dám vào đi vào chiến thần điện nhưng nó cả đời này chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy ngon miệng thực vật sinh vật bản năng sông phá no đối với đại điện hoảng sợ cuối cùng sông tới kiếm ăn tiếu nhiên đang muốn chào hỏi mọi người đọc thủ lại không n g h ĩ thanh hư chi diễm vọt mạnh đi qua này ma long mắt thấy thực vật lại dám chọc khỏe chính mình cái kia còn nhị được chân trước tìm tòi liền muốn đem thanh hư chi diễm nhấn đến trên mặt đất ăn như do c u ố n thanh hư chi diễm linh động cực kỳ hiện lên ma long chân trước lấy tay nhất c h ả o liền hai tay ôm lấy ma long móng cổ tay thiên ma tứ thực toàn lực phát động lại không nghĩ cỗ thân thể này tuy mạnh nhưng lại không có nửa điểm chân khí tại người thanh hư chi diễm cũng vô pháp như lúc trước g i á hỏa kia điều động thiên địa nguyên khí chỉ bằng nhục thân chi lực làm sao có thể cùng cái này cao ba trượng cự thú so đấu ma long chỉ là cổ tay bắn ra liền đem thanh hư chi diễm như con rồi đồng dạng b ắ n bay tiếu nhiên thầm mắng ra hỏa này càng ngày càng không đáng tin cậy hoàn toàn thiếu gân thanh l i ê n kiếm ca phát động thân pháp ngay cả giường trong tay một đoá thanh l i ê n nở rộ này biết này ma long tựa như có thiên nhiên chiến đấu trực giác lập tức chụp vào tiếu nhiên thân kiếm một c ú cậy mạnh nện ở tiếu nhiên trên thân kiếm cùng bạo chân khí theo thân kiếm đánh vào tiếu nhiên khẽ ồ lên một tiếng lấy bất không âm ấn k ỳ hóa giải ma long chân khí thân hình nhất truyện như đại đ i ể u giống như bay lên xông thẳng lên thiên phong lôi xong rực lần nữa trang bị đến trên thân từ trên trời giáng xuống hồng liên thiên nguyên chạm thẳng chém về phía ma long đầu lúc này người khác cũng ra tay tống q u y ế t đao phạm thanh huệ kiếm thạch chi hiên t r ư ờ n g chữ đạo kỳ tay tất cả đều hướng về phía ma long trên thân chào hỏi chương một trăm sáu mươi hai thiên vị quyển thứ hai tuyệt đại phong hoa chương một trăm sáu mươi hai thiên vị trở về trang sách ma long thấy mình thế mà không thể một chút thu thập hết mấy cái này thực vật nhất thời giận dữ há miệng cuồng hống một tiếng gió t a n h tràn ngập trong tiếng hô hình như có thu hút tâm thần người lực lượng chỉ là bốn người này võ công tâm trí đều là đương thời tài năng xuất chúng nhất nhân vật không hề bị lay động ma long dài hai trượng cái đuôi như tiên tử đồng dạng quất hướng mấy người nột ngạt cực kỳ tiếng xé gió khiến lòng người đau buồn tống khuyết thiên đao mang ra một đạo h n g mang tựa như kém cõi thực đúng dịp chém về phía đầu này cái đôi u mà thạch chi hiên một tay nhấn một cái chân khí hư đặt ở cái đôi u phía trên vậy mà mượn lực bên trên lật cực kỳ nguy cấp vòng qua ma long một cái c h ụ t vào chính mình chân trước hai chân điểm hướng về phía ma long hai mắt thật sự là lớn gan cực kỳ mà chữ đạo kỳ khuôn mặt bất động giữa hai tay chân khí phun trào lấy chân khí ngưng tụ thành một cái linh động cực kỳ tiên hạc tiên hạc dương cánh mỏ d à i như hạt mưa điểm hướng về phía ma long lân giáp khe hở đúng là hắn tán thủ bắt phác bên trong hư thực biến đổi cùng một thời gian, tiểu nhiên trong tay thanh l i ê n cùng ma long một cái khác chân trước đụng vào nhau ma long công kích giống như toàn bộ nhờ bản năng không có cái gì sức tưởng tượng lại tràn ngập lấy lực phá xảo vị đạo vê anh chân khí loạn lưu rót thành một đạo long quyển tiểu nhiên phong lôi s o n g rực chấn động hơi dính tức đi tuyệt không dừng lại ma long trên vớt hiện ra mấy đạo thật sâu kiếm ngân tống khuyết thiên đao tại ma long cái đuôi bên trên chém ra một đạo sâu đủ thấy xương đ a u ngân đao khí công ma long trong cơ thể ma long cái đuôi bên trên da chóc thị bong lân phiến bay loạn mang theo điểm thơm ngọt ý vị máu tươi bốn phía loạn tung t u e nhưng tống khuyết cũng bị lực phản chấn chấn động đến nửa người tê dại bất lực dùng lại nhất đao nói một tiếng t ố t x u ấ t sinh nói x o n g thu đao hồi khí ma chữ đạo kỳ cái kia chân khí ngưng tụ thành tiên hạc như giòi bám trong x ư ơ n g cùng ma long cái đuôi quấn quít lấy nhau thỉnh thoảng mang theo vài miếng lân phiến và máu tươi để ma long cái đuôi không còn lúc trước linh động cùng một thời gian ma long không để ý cái đuôi bên trên thống khổ há miệng k ẽ cắn cắn về phía thạch chi hiên hai chân như bị cắn thực thạch chi hiên nửa đời sau chỉ có tại trên xe l ă n qua lại không nghĩ thạch chi hiên giống sớm biết nó sẽ như thế hai chân co rụt lại như một cái cầu đồng d ạ n g hướng ra phía ngoài lăn lộn mà chạy lúc này một cái thân hình đột ngột cướp được ma long phía sau lưng lại là toàn thân đều đang chảy máu thanh hư chi diễm hai tay của hắn gắt gao ôm lấy ma long cổ hai tay khảm vào ma long l ầ n phiến bên trong quát o không nên xem thường ta à. thiên ma tư thực toàn lực phát động tiểu nhiên ngẩn ngơ thanh hư chi d i ệ m ra hỏa này có hướng về phía trung nhị nhiệt huyết đùa bức thanh niên phát triển xu thế ma long chỉ cảm thấy chính mình huyết n ụ c tinh khí liên tục không ngừng hướng về phía sau lưng cái kia thực vật dũng mánh lao tới thống khổ và phẫn nộ tràn ngập nội tâm cái đuôi ra sức chấn động đem chữ đạo kỳ ngưng ra tiên hạc tại chỗ đánh sơ sát sau đó trên không trung hất lên mang cùng một xuyên bạo hưởng quất hướng chính mình cái hót lúc này tiểu nhiên lại đến hồng liên thiên nguyên chảm chém tới ma long cái đuôi phía trên kiếm khí tung h à n h cho nó vốn là vết thương trồng chất cái đuôi lại thêm vô số kiếm ngân mà lòng rốt cuộc minh bạch mấy cái này nghe đứng lên liền rất tốt ăn đồ ăn không phải dễ đối phó quay người liền muốn chạy ra chiến thần điện xông vào trong hồ chết đối u phía sau cái này k h ô n nạn nhưng chữ đạo kỳ ba người như thế nào sẽ cho nó cơ hội này sôi nổi thi triển tuyệt kỹ đưa nó cồn lấy nó phản kích càng ngày càng yếu hình thể càng ngày càng nhỏ chỉ làm mười mấy hơi thở về sau liền chỉ còn một cái xương bọc r a nó vô cùng sung mãn lệ khí cùng oán độc hai mắt trở nên ngốc trệ chậm rãi mất đi thần thái cuối cùng đẩy kim sơn đổ ngọc trụ quỳ dạp xuống đất l ạ g yên không một tiếng động ngũ đại cao thủ hợp lực hai mươi cái hô hấp liền đem cái này ma long giải quyết như là một mình ra tay tình huống đương nhiên khắc quên thanh hư chi diễm rồi mới từ ma long trên lưng xuống tới cỗ thân thể này một mực duy trì lấy giả chết thái độ quá lâu không có hấp thu vào năng lượng thoáng một cái bổ sung đi vào nhiều như vậy năng lượng thanh hư chi diễm là thỏa mãn mọi người thấy hắn ánh mắt có điểm là lạ bởi vì loại này đánh giết ma long phương thức thực sự quá bạo lực nguyên thủy để trong lòng bọn họ r ụ t rè thiếu nhiên rơi xuống mặt đất nhìn xem x ư ơ n g bọc ra ma long thi thể t a o mày nói cái này còn có thể làm tường thụy dùng sao lỗ rượu tử bởi vì võ công là trong mọi người yếu nhất một cái một mực không có ra tay hắn trước hết lấy lại tinh thần nói ra không có khả năng chỉ có một cái một cái không có khả năng tại cái này kéo dài lâu như vậy thiếu n i ê n vỗ tay nói nói đúng ta cũng nghĩ như vậy sau đó mọi người bắt đầu chữa thương đến thương tổn gần như khỏi hẳn thời điểm liền trong hồ khắp nơi tìm tòi quả nhiên lại tìm đến mấy cái ma long con non những này mảnh tể khả năng ở cái địa phương này sinh hoạt quá lâu lại không có thiên địch cho nên lòng cảnh giác không đủ bị thiếu nhiên mấy người bắt được một cái hắn thiếu nhiên cũng mặc kệ để bọn hắn tại cái này thiên sinh thiên dưỡng tốt làm tường h thụy mà nói một cái liền đủ sau đó mọi người rời đi chiến thần điện trở lại trường an về sau ma long xuất hiện quả nhiên gây nên thiên hạ chấn động vô số dân chúng cao quan tràn vào hoàng gia vườn bách thú đến xem tường thụy dương ngốc lấy tường thụy ra làm tên lần nữa viết xuống thiền vị biểu hiện sách thiên hạ quần tình tăng vọn tại có ý quan viên trợ giúp giới rất nhiều quần chúng cùng tiến lên thăm thỉnh cầu thiếu nhiên tiếp nhận dương ngốc ngừng ngôi thiếu nhiên lần nữa nhún nhường tsr h ẹ n đ ụ ạ thật sau năm ngày c h i ề u hội phía trên thân là quang lộc đại phu loan loan lần nữa thượng biểu thỉnh cầu để nữ tử cũng đi vào trường học miễn phí triều đình các đại lão dựa vào lý lẽ biện luận làm cho một đoàn gây dối nhưng ý mình có bương l ỏ n g lúc này bất thình lình có người vì đền báo hướng ra ngoài có một vùng phát tu hành nữ ni dâng lên tường thụy phải biết bởi vì hiện tại tiểu nhiên thanh thế như mặt trời giữa trưa văn chỉ vũ công nhất thời cường thịnh thiên hạ mặt mày thông thấu người biết rõ thiên hạ này tất nhiên thuộc về tiểu nhiên sở hữu cho nên các nơi quan viên thỉnh thoảng sách lược loại này dâng lên tường t h ụ t ế t mục tất cả mọi người có chút chết lặng dương ngốc nói không biết ra sao tường thụy để ngươi các loại không để ý c h i ề u nghị đại sự này báo tin người đầu đầy mồ hôi c ả l â m mà nói hòa thị bích này nữ ni nói nàng dâng lên hòa thị bích hòa thị bích ba chữ này quá có lực sát thương theo tần khai bắt đầu cái này cùng thị ngọc cũng là thiên hạ chính thống đại biểu vì cái này ngọc bích thiên hạ không biết phát sinh bao nhiêu cố sự dương ngốc nói nhanh chuyện một lát nữa một thân trắng như tuyết tăng y sư phi huyên nâng hòa thị bích chậm rãi đi đến đại điện n à y tuyệt thế phong tư để những tin phật đó đại thần tưởng rằng bồ tát hàng lâm tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm lấy lấy phía kia ngọc bích nhìn xem này từ hoàng kim bổ sung một góc nhìn xem phía trên hoa văn còn có văn tự loại kia ngọc c h ế t quả nhiên là hòa thị bích sư phi huyên nói b ầ n ni vốn là phương ngoại chi nhân ngoài vòng giáo hoa ngẫu nhiên đạt được hòa thị bích tất nhiên là không dám nạp làm mình có nay dâng cho bệ hạ những năm này thiên hạ thái bình b á c h tính giàu có ngoại địch không được nhiễu toàn do bệ hạ công lao bệ hạ thiên mệnh sở quy cho nên sẽ có hỏa thị bích r a dương ngốc chúng chỗ ngồi đứng lên mặt mũi tràn đầy bi sắc đạo ngươi là phương ngoại chi nhân không hiểu thế sự ta không trách ngươi ta dương ngốc có tài đ ấ c gì có thể có được cái này thiên hạ trí bảo trước kia phụ thân đảo hành l ị c h thi cứ thế đại túy bấp bên toàn do đế sư g i á n g quốc còn thiên hạ một cái ban ngày ban mặt dương ngốc thực đã không còn xưng chính mình vì trẫm nói xong những này dương ngốc theo trong tay háo lấy ra một phần biểu hiện sách hướng về phía đứng ở phía dưới t i ế u nhiên đi một cái lễ thần tử nói đế sư bình định thiên hạ khói lửa đến trời ban thánh mét lại bại đột quyết sau d i ệ t cao ly khắp thiên hạ có công lớn ta không dám mặt dày nơi ở thế hiện đem cái này cựu ngũ vị này thiền tại bệ hạ nói xong buông xuống biểu hiện sách cũng không quay đầu lại đi hiển nhiên lần này vô luận t i ế u nhiên nói cái gì dù sao hoàng đế này ta là mắc kệ loan loan trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy nếu là lúc trước cùng từ hàng tịnh trai vẫn là như nước với l ử a thời điểm sư phi huyên một kích này nhất định cũng là vương doãn nổ hoa thị bích đã sớm tại sư phi huyên trong tay nhưng nàng lại chọn một thời cơ tốt nhất hiến đi lên chơi chính trị quả nhiên vẫn là không so được cái này xú ni cô a một ngày này dương ngốc thiền vị tại tiểu nhiên tiểu nhiên thành thiên hạ c h i chủ trong lịch sử cái kia cường đại đường sẽ không ở cái thế giới này xuất hiện một cái càng mạnh đế quốc đem ở cái thế giới này quật khởi chương một trăm sáu mươi ba Phượng phong Phượng phen phức tạp pháp phạm Hoàng thứ hoa chương Hoàng sách. thiên cái gì nghi thức về sau, tiếu nhiên thành trung nguyên chi chủ, đổi quốc hào vì hạ. Sau đó, tiếu nhiên chế định pháp điện, hắn cũng chẳng có gì, chỉ hữu thần kỳ không thể xâm phạm viết tại đầu thứ nhất. ngược ngược tư Quyền trang trung nguyên điện, cũng sản gì gì, mà mà một đem xâm cực cái quốc có lại. lại. là đại tại Đi tiếu đổi tiếu tài viết qua tuyệt sau, Sau đầu về Trở tế đó về vì kỳ kỳ hắn cho rằng dân chủ cái gì cũng là biểu tượng dân chúng sống được có được hay không mới là quan trọng dân chúng sống được tốt mới có sức sáng tạo mà dân chúng sống được tốt đầu thứ nhất liền muốn bảo vệ bọn hắn tài sản thân người an toàn hắn thiếu nhiên cũng cải biến không nhiều chỉ là hủy bỏ rất nhiều tàn khốc hình pháp dương kiên cuối cùng mấy năm hình pháp thế tàn khốc trộm từng chút một đồ vật cũng là tử hình nhưng làm như vậy hậu quả cũng là đạo tặc bọn cướp đường hoành hành bởi vì này này sống không nổi người m u ố n dù sao trộm một điểm cũng là chết đoạt cũng là chết không bằng làm việc lớn hắn còn lực bài trừ chú nghị cường thế cực kỳ hủy bỏ quá giám chế độ chỉ chờ cung trong nhóm này thái giám sau khi về hưu trong hoàng cung liền cũng không tiếp tục phải thái giám t r o n g yếu nhất tiếu nhiên mở lại khoa cử chế nho học hưng thịnh mấy trăm năm thiên hạ này sách mọi người nho ra kinh điển lúc này nho ra còn không phải hậu thế bị cắt xén qua nho ra vô cùng có sức sống sách người có tăng lên đẳng cấp đối với quốc gia này tán đồng cảm giác càng mạnh mà tiếu nhiên triệu tập đương thời đại nho sửa chữa nho ra kinh nghĩa bỏ đi kỳ thị thợ thủ công tư tưởng sống lại sinh đem võ học cái môn này gia nhập quân tử lục nghệ bên trong đi cho nên khoa cử về sau là muốn thi võ công dĩ nhiên không phải một chút liền đến mà chính là từ từ sẽ đến hãn kế hoạch là trước tiên lộ r a phong thanh hoa thời gian mười năm bắt đầu áp dụng về sau tại tiếu nhiên đề điểm dưới nhiệt khí cầu đi ra phi thuyền xuất hiện đèn điện xuất hiện lại về sau lỗ rượu tử thiên công viện tại tiếu nhiên đề điểm xuống tạo ra chiếc thứ nhất hơi nóng xe lửa sau đó đem tu đường s á t sự tình bao bên ngoài cho những thương nhân kia để bọn hắn đi làm thiên công viện danh tiếng lớn khô mà bởi vì thiếu nhiên đối công tượng cực kỳ trọng thị công tượng đãi ngộ cực cao cho nên dân gian những ngày tiểu hình khoa học kỹ thuật sáng chế bắt đầu nổi bật dân gian công nghiệp bắt đầu chậm rãi phát triển tóm lại khắp nơi một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng cái này vương triều tràn ngập sức sống nhanh chân hướng về phía trước hoàng thành hậu hoa viên chữ đạo kỳ thạch chiên Chi phạm thanh huệ tống khuyết bưng lấy tiếu nhiên cùng thanh hư chi diễm biên soạn võ kinh lật xem trừ tống khuyết bên ngoài trong ba người tâm liên tiếp chấn động mạnh tay đều có chút r u t rẫy chữ đạo kỳ lẩm bẩm nói thì ra là thế thì ra là thế trách không được bệ hạ nhìn như cảnh giới không cao nhưng chiến lược kinh thiên tống khuyết lật đến cao cấp giáo tài cả kinh k e m chút đem giáo tài ném ra lấy hắn dưỡng khí công phu thế mà cũng kêu đi ra bệ hạ ngài thế mà đem chiến thần đồ lục cũng phải đem ra công khai sao Nhiên uống một nước ô mai, nói, tiên ế u n i uống đua đầu ngũm nước nói, yên nào, võ đạo chi lộ đương nhiên phải bách hoa đua nở nhiên một mai, mới lộ Tất cười chi bách đặc sắc. Tất nhiên có ô hoa hai phải đạo võ đủ kỳ h chọn Phạm Thanh Huệ hạ chi minh thực như thực khảo chứng. ô n cùng đường, liền người nói, Tầng ràng xác, giống ngàn năm Tiên g cổ cấp để đi. đạo. đã là mọi trăm tự sát, sự quá bậy võ rõ k chiến lực phải vượt qua chiến thần đ ồ lục tu thần phương pháp tiến giai cũng phải dễ dàng hơn nhiều nhưng muốn tới thần lực cảnh mới có cùng thần ma chống đỡ lực lượng mà chiến thần đ ồ lục tại vỡ vụn về sau mặc dù sẽ phải đi qua thời gian dài lột xác nhưng lột xác về sau liền có thần ma chiến lực có thể nói là một bước lên trời chỉ là đến thần quốc không biết là cái gì cảnh tượng còn có thể hay không trở về lập tức thở dài thế nhưng là bệ hạ cổ võ c h i đạo đến luyện khí bắt tẳng về sau liền có chút mơ hồ thiên nguyên cảnh thần lực cảnh càng là một cái khái niệm tiếu nhiên cười to nói cho nên ta mới chịu tại toàn thế giới phổ biến võ đạo cũng là muốn nhìn một chút tập hợp đủ thế giới tất cả mọi người trí tuệ phải bao lâu thạch ờ i i g a ó những chi g Ta hiên cái có giới thế không như h này loạn cau mày nói b ậ y hạ thế nhưng là cứ như vậy dân gian hội vũ người càng nhiều cá thể thực lực càng mạnh sẽ đối với triều đình k h ô n g chế xuất hiện ảnh hưởng rất lớn dân chúng có thực lực bảo hộ chính mình quyền lợi đây là thiên đại chuyện tốt đến nỗi triều đình như thế nào k h ô n g chế ta hiện tại cũng không nghĩ ra biện pháp liên để cho thời gian giải quyết đi ta tin tưởng hậu nhân luôn có trí tuệ giải quyết những vấn đề này nói xong tiếu nhiên nhăn xuống mi tiếp tục nói ta nói sớm chúng ta người là không có thông minh như vậy không có khả năng muốn ra một cái có thể giải quyết tất cả vấn đề chế độ bởi vì mỗi cái thời đại đều sẽ có vấn đề mới xuất hiện cho nên pháp đ i ể n phải có co giãn chỉ cần ý nghĩa chính không thay đổi mọi người đến lúc đó tu tu bổ bổ luôn có thể tìm tới biện pháp c ò nhiên con có nếu có một ngày sở ữ u đều bách á cảm cần tính thấy, không cần cái này triệu đỉnh câu nói sau cùng nhất định thạch phá thiên kinh đánh cho mấy người hoàn toàn rộng tuy nhiên sớm thói quen tiểu nhiên những kinh hãi thế tục đó lời nói nhưng lời như vậy vẫn là để mấy người hoàn toàn không biết ứng đối ra sao đây là nhất quốc chi chủ nên nói sao ngươi không phải ứng mớn như thế nào mới có thể giang sơn vĩnh cố mới đúng không cho nên thạch chi hiên nói sang chuyện khác những này không nói trước nó vậy hạ tuy nhiên tuổi xuân đang độ nhưng dù sao cũng phải cân nhắc quốc thế tương lai ngài hiện tại nội cùng còn trống không đây thân la lấy bùi cụ thân phận nói là lời này thanh tuyền lại không lấy chồng thế nhưng là lao cô nương từ từ lăng tiểu t ử kia thế nhưng là một mực nhìn chằm chằm đ ộ c cô ra nha đầu hôm trước mới đánh chạy một cái đến cửa cầu hôn nói là muốn cưới nàng đến đánh thắng được nàng nghe nói đan luyện tinh cũng một mực độc thân không cả thương c h à n g chủ cũng chưa đính hôn nhuận bên trong nói đến đây cái thiếu nhiên liền đau đầu muốn nói trong đại đường không để cho tâm hắn động nữ tử đó là vô nghĩa nhưng hắn còn có một năm liền muốn rời đi nếu như mình cưới nhà kia cô nương không phải hại người khác sao việc này hắn luôn có tâm lý chướng ngại đối với xử lý vấn đề tình cảm năng lực tiếu nhiên vẫn là không có bao lớn tiến triển lúc này có thái g i á m đến thông báo nói là đ ộ c cô phượng cầu kiến mấy người nhìn nhau đều biết thú lui ra ngoài đ ộ c cô phượng đi vào hậu hoa viên nhìn xem tiếu nhiên liền giận không chỗ phát tiết cái này người chết làm sao lại đầu vóc c h â m c h ạ m trong lòng có muôn vàn phiên não nhưng ở nhìn xem t i ế u nhiên về sau liền tan thành mây khói chỉ cảm thấy ủy khuất t i ế u nhiên cười nói a người nào lại chọc chúng ta phượng hoàng mà không vui chấm chú hắn c ử u tộc lời này vừa ra nước mắt liền không tự chủ được theo độc cô phượng trong mắt trượt xuống ngươi không phải sớm hủy bỏ chu c ử u tộc hình pháp sao thế gian này chứ ngươi còn có ai có thể làm cho ta chịu ủy khuất t i ế u nhiên thế nhưng là không thể gặp nữ nhân chạy nước mắt nhưng hắn tuy nhiên tại võ công hoặc là quốc sự bên trên xử lý thành thạo nhưng việc này lại không am hiểu nhìn thấy t i ế u nhiên không nói lời nào đọc cô phượng cuối cùng bạo phát bổ nhào vào t i ế u nhiên trong ngực song quyền ra sức tại bộ ngực hắn loạn truy nước mắt ướt nhẹp t i ế u nhiên ở ngực khóc dòng nói ngươi cái này người chết ngươi đến là chuyện gì xảy ra nếu như không thích người ta tại sao phải đối với người ta tốt như vậy nếu quả thật không cần người ta ngươi dứt khoát để người ta ban cho cái kia tốt người khác đều nói ta đọc cô phượng ham vinh hoa phú quý dày mặt dây dưa đến cùng lấy ngươi ngươi hôm nay cho cái lời chắc chắn ngươi có muốn hay không người ta n g ư ơ i có muốn hay không ta ta lập tức đi gả cho chỉnh chi tiết cái kia kẻ thô lỗ ngươi nói là ngươi nói bên cạnh tùy tùng tứ cung nữ cùng thái dám thấy một lần tình huống này lập tức liền rút khỏi đi loại sự tình này hiếm thấy thì tốt hơn thiếu nhiên cả lâm mà nói ta làm sao có thể không thích ngươi nhưng là đọc cô phượng cả giận nói chương n n g g là cái quỷ, ư một trăm sáu mươi bốn hoang dâm vô đạo hồ thiên hồ điện quyển thứ hai tuyệt đại phong hoa chương một trăm sáu mươi b ố hoang dâm vô đạo hồ thiên hồ điện trở về trang sách trường an hoàng thành